các bạn nghe tạm giọng đọc này một tập nhé nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi đến đầy tay chỉ địa phương lẳng lặng chớp mê mang mắt có như vậy trong nháy mắt hồ mãn giác chính mình khả năng không nên đem cái này dã nhân kéo đến này trần thế chúng tới cái này đại trào nhuộm quả thực là ô nhiễm hắn trì hoán một hồi lâu hồ lao cha bị trói ở ván cửa thượng nâng lại đây khi cách gần một tháng hồ mãn lại lần nữa nhìn thấy hắn hơi kém không nhận ra tới rất nhiều người đều cùng nàng một cái cảm giác, hồ lao đại trước kia ngạo cái gì dường như mù quáng tự tin, hiện tại ra bọc xương, nếp vốn ra mặt phát hoàng, vẻ mặt chết tướng. hắn bị nâng tiến vào là liền mở to mắt, kia ánh mắt ba người nhút nhát, thấy hắn chân nhân, mọi người mới thật sự minh bạch ném lý trinh cái này trước vị vạch chân như hại thân nhân, đối hắn là có tính chất hủy diệt đả kích. có người ở trong lòng giác hắn đáng thương, có người giác hắn đáng thương. hồ lao đại bản nhân đâu từ vào mọi người vây quanh vòng liền vẫn luôn vẫn luôn nhìn hồ mãn đôi mắt đều chưa từng chấp một chút âm lãnh như rắn độc hồ lao cha khen một bước ở sau khi trở về hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này thân đại ca lại bị kia toán độc ánh mắt đinh trụ bước chân ở vô pháp tới gần một bước hắn mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ là từ khi nào bắt đầu thân huynh đệ chi gian tới rồi không chết không ngừng nông nỗi không có đáp án Hán tưởng chính miệng hỏi một câu, hỏi đại ca, vì cái gì? chậm rãi, mọi người đi theo hổ mãn trầm mặc, bỗng nhiên sinh ra bị thương. Cũng không biết từ khi nào khởi, trong thôn người bắt đầu hiệu quả và lợi ích lên, là từ kháo sơn chân so khác thôn càng giàu có, càng có hy vọng. Vẫn là từ có đường tránh bạc, đi ra núi lớn, nhìn đến bên ngoài thế giới. Rất nhiều nhân tâm đều có không giống nhau đáp án. Nhân tâm thay đổi. Đi mà quay lại bọn cướp. Khiêng hai người lại đây, sau đó dùng đao đặt tại hồ Thọ hoa, cùng thường nga trên cổ, làm hồ mãn thả Nam Hà. Hồ mãn mắt lạnh xem qua đi, không dao động. Nam Hà trầm mặc một lát, điệu bộ làm huynh đệ đem người thả. Hồ Thọ hoa bọn họ bị đẩy lại đây, hai người tựa hồ ăn đánh, chật vật tàn nhẫn. Đặc biệt là hồ thỏ hoa, sợ hãi trong ánh mắt hàm chứa hận. Hắn hận kháo sơn chân mỗi người. Mọi người cũng chưa nghĩ đến bọn cấp chung người thế nhưng là bọn họ. Bọn họ không phải đã sớm cầm hồ ra bạc đi rồi sao? Hồ lão đại đột nhiên đóng mắt, mặt xám như cho tàn. Chính ngươi, vẫn là làm ta hỏi. Hồ mãn sao có thể vương tha hắn? Cái gì? Phóng hỏa? Thông phỉ? Hồ lão đại tránh ván cửa loảng xoảng loảng soảng vang, hấp hối dãy rủa. ta không có, ta không có. Từ đường thiêu là các ngươi làm tội ác tẩy trời sự. Ông trời đều xem bất quá mắt Bị bọn cướp đoạt là ngươi lão thái ra trừng phạt Hồ mãn ngươi không chết tử thế được Ngươi sớm đáng chết Yêu nghiệt hồ lao đại giống như điên cuồng Đối với đẩy trời tinh đấu gạo giống Làm tội ác tài trời việc Ở phủ thành bùng nổ dịch chuột Có phải hay không Hồ lao cha sinh ra một thân mồ hôi lạnh Ngăn không được run lên Trong đầu thật thật choáng váng đánh út lại Quăng ngã ở hồ có thủy trên người Cha, hồ có thủy sợ hãi Trong lòng cũng suy nghĩ dịch chuột sự, có như vậy trong nháy mắt, hắn tin hổ lao đại nói, thế nhưng sinh ra sợ hãi. Bạch thị lúc này dị thường kiên định, khắp hổ lao cha người chung, làm người đỡ. Đi thôi, đi thôi hổ lao cha một giây cũng đại không đi xuống, không ngừng rơi lệ. Đỡ cha ngươi đi bạch thị nhìn theo người đi ra đám người, nhìn về phía hổ mãn bọn họ. Nương, ngươi lão không thoải mái ngàn vạn hé răng a đồng thị lúc này dị thường thức đại thể. Đỡ lấy bà bà cánh tay, khẽ vuốt phía sau lưng. Hào bạch thị nhịn không được nghẹn nào, xuất phát từ nội tâm mà nói, ta phải ở chỗ này cấp mãn khuyến khích nhi, đây là, làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, ta không thể không duy trì nàng. Đồng thị đối bà bà, một chút đổi mới, đây là đại khí lao thái thái, trừ bỏ đặc biệt tái đạo nhân, khác không tật xấu. Bên này nhi, hồ mãn cười nhạo ra tiếng, thế nhưng ha ha cười ra tới, khỏe mắt cười ra mắt sưng ngủ. cười hận không thể đánh ngã này có chút khiếp đến hoảng mọi người nuốt nuốt nước miếng không dám đánh gãy nàng dần dần nàng dừng lại tiếng cười nhìn về phía hồ thọ hoa đi ngươi lại như thế nào biết lương xe tin tức hồ thọ hoa huyệt thái dương một đột một đột hắn ở cắn răng chậm rãi quay đầu nhìn về phía thường nga là hồ lao đại nói cho ta trong thôn lương thực bị một phen lửa đốt không có hắn còn hồ lao tam sẽ đi mua lương Làm ta đi tin tức này nói cho đại ca. Hồ Thỏ Hoa nói lắp cũng không đánh một cái, công đạo. Hắn bị đánh tàn nhẫn, hơn nữa những người đó, không thành thật liền đi thường ngà sống xẻo. Hắn cùng Hồ Lao Đại lại không có gì quan hệ, bán hắn, không hề áp lực. Hồ Thỏ Hoa chỉ là hận dễ dàng như vậy khiến cho Hồ mãn vừa lòng. Mọi người có điều suy đoán, nhưng vẫn là kinh tâm, đây là có bao nhiêu hận, hận không thể toàn thôn người đi theo hắn trốn cùng. Có nhân khí bất quá, nắm lên trên mặt đất thổ hướng tới hồ lao đại ném, cơ hồ là trong nháy mắt, từ thổ biến thành cục đá. Hồ lao đại kêu thảm thiết như lệ quỷ, bao hàm này quá nhiều không cam lòng. Nếu như vậy đánh chết hắn, hồ mãn rất vui lòng, chính là hồ lao cha đi mà quay lại, che ở hồ lao đại phía trước, cầu các hương thân xin bớt giận, đừng đánh, ta bồi, ta gấp đôi bồi cấp các hương thân lương thực. Hồ lao tam, ngươi có phải hay không đốc? Luôn một người, hỏi ra rất nhiều người tiếng lòng. Hồ Lao cha bi ai nói, hắn dù sao cũng là ta đại ca, ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị đánh chết. Luôn không lời nói, lui về đám người. liền biết sẽ như vậy. Hồ mãn hận đến hoảng, nhịn không được tính tình bùng nổ, đem hồ lao đại trói lại. Hồ lao cha khiếp sợ xoay người. Hồ mãn chuyển tới tầm mắt, cự tuyệt xem hắn khẩn cầu gương mặt. Động thủ nàng hô to, du tẩu ở bạo nộ bên cạnh. cũng không cụ thể làm ai động thủ. Đại gia trong lòng run lên, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Kinh chập ngơ ngác đi tới, bị Nam Hà pha khai. Đúng vậy, Nam Hà nháy mắt quyết định giống hồ mãn rửa sát, bán cái hảo, bắt lấy trong lòng mọi người dễ rủa cơ hội, hắn vài bước vượt qua đi, nâng lên ván cửa, dọn lên liền người mang ván cửa ném đến từ đường phá thành mảnh nhỏ trên cửa lớn. Lại không nói một lời thối lui đến một bên nhi. Hồ mãn tâm trí cũng thu hồi, nhìn nam hà liếc mắt một cái đi đến hồ lao đại trước mặt nàng thực phiền loại này chết vịt mạnh miệng dù sao nhân chứng đều ở hoan uổng không được hắn dứt khoát dùng tinh thần lực hảo ngón tay cũng chưa động một chút hồ lao đại liền trúng chiêu hắn ẩn ở trong bóng tối đôi mắt tăng dã một hồi lâu mới có tiêu cự trong lúc này tựa như hồ mãn cùng hắn cái gì sau đó nàng hỏi ngươi lại như thế nào ở từ đường phóng hỏa ta tạp cửa sổ đem dính dầu hỏa hỏa chết ném vào đi sau đó hắc hắc chứ hắn âm hiểm cười thân xác lậu ra điểm nhi kinh hoàng rơi vào hồi ức ta nằm liệt trên giường hành động không tiện, liền vẫn luôn suy nghĩ như thế nào mới có thể báo thù rửa hận ông trời cho ta cơ hội làm ta nghĩ đến tiêu từ đường điểm quá hận thật sự là quá hận hồ lao tam dựa vào cái gì thử xem so với ta cường đâu nhất phong cảnh người rõ ràng hẳn là ta Ta ở trên chiến trường cựu tử nhất sinh, là ta một người mệnh đổi sẽ bọn họ hiện tại hảo ngày, thiếu ta, đến còn. Ta đặc biệt hận hồ thỏ ba cái kia cậu tạp trùng, không bản lĩnh đồ vật, không đem hồ bảo lộc giết chết. Hồ lao tam tôn rửa vào cái gì để ở ta tôn trên đầu. Bọn họ nếu là thi đầu đồng sinh, về sau ai còn sẽ xem trọng ta hồ lao đại liếc mắt một cái. Ai sẽ? Bọn họ chỉ biết phủng hồ lao tam xu chân. không phải nhận thức vài người sao, bán cháu gái tránh tới, ai không biết. Không biết xấu hổ tiện nhân, bị nhắc tới người, đều bị tức giận, nếu không phải có người đẹp nặng, hồ thỏ hoa đã sớm xuống tới, hồ lao đại bản thân tư tâm, làm hại nhất thảm chính là hắn. Hồ lao cha che lại ngực, đột nhiên té xỉu. Hồ lao đại mở rộng cửa lòng dường như, còn ở tiếp tục, ta thiêu từ đường, lao làm ác mộng, nhưng ta không sợ, bọn họ đều đang chết. ta lại suy nghĩ ý kiến hay, đánh giá hồ lao tam đức hạnh, biết hắn khẳng định trang giống cá nhân dường như, cấp trong thôn mua lương, cho nên ta liền lại tìm được hồ thọ hoa, làm hắn đem tin tức nói cho kia hoa tặc. Hắn đột nhiên khóc lên, kia hoa tặc cũng không bản lĩnh, bọn họ không cấp được lương, cũng không đem hồ mãn giết chết. Cái kia tiện nhân lại đem ta điều tra ra, ta còn là không sợ, ta phải làm cái quỷ, lệ quỷ, chết cũng không buông tha nàng. Không có nàng, Từ đâu ra hồ lao tam? thôn này liền vẫn là nghe ta, nghe ta. Mấy trăm hào người trường hợp tĩnh có thể nghe được châm rơi xuống đất thanh âm, bọn họ đáng thương, đáng sợ, lại thật đáng buồn nhìn tựa hồ bị hát cám nuốt hết người. Không, hắn đã không phải người, là trong lòng vặn vẹo xuất sinh, hại người xuất sinh. Lẩm bẩm, hắn nước mắt rơi như mưa, còn ở tiếp tục nói, ta thực xin lỗi các người, sắp chết còn muốn các ngươi bồi, chúng ta đến ngầm nên làm người một nhà. Người một nhà, thật tốt, thật tốt. Hắn ở cái gì? Hồ mãn sớm đã đem tinh thần lực thu hồi tới, không ở không chế hắn. Nghe vậy khắp nơi xem, chen trúc trong đám người, thấy không rõ người mặt. Nàng có bất hảo dự cảm, chạy tới đoạt quá một chi cây đuốc, chiếu này tìm người. Không có, đều không có, hồ lao đại lao bà hài, con cháu, một cái cũng chưa ở. Người đâu? Không tốt hồ mãn đột nhiên hoàn toàn minh bạch hồ lao đại nói. Mau, mau đi nhà cũ, đem hổ lao đại xem trọng vội vàng ném xuống một câu, nàng chạy lấy đà một chút, lăng không phiên cái mấy cái nối liền té ngã, từ mọi người đỉnh đầu qua đi, rơi xuống đất một trận gió dường như chạy. Mọi người trận mắt há hốc mồm, còn ở xoắn cổ xem. Kinh chập không hiểu, cho nên phản ứng nhanh nhất, đồng dạng phương thức, chẳng qua là dẫm lên mọi người bả vai, đầu quá khứ. Hắn mũi thực linh, hướng tới phía đông đuổi theo, tứ chi tìm mà. Lấy lang tư thế chạy như điên mang theo một trận gió. Lấy chính mình tốc độ nhanh nhất tới hồ mãn, tim đập mất tốc độ nhìn mấy ngày trước mới vừa kiến thức qua trường hợp. Hưng hực lửa lớn, nhà cũ phía trên vừa mới hình thành hỏa thức. Hồ mãn lạnh băng, bạo ngược đôi mắt bị ánh thành chân bì, nàng kịch liệt thở dốc, không chút do dự vọt vào đi. Vãn một bước kinh chập, vừa lúc nhìn đến một cái biến mất tăng ảnh. Tỉ, tỉ, hắn hoảng sợ kêu to. Động vật bản tính sợ hỏa, bởi vì biết tới gần liền phải bị thiêu chết. Kinh chập chiều này ngồi lửa thử vài cái, tâm một hành, vọt vào đi. Phá cửa mà vào hồ mãn ở trong viện vội vàng một phiết, chỉ thấy lửa lớn ở bốn phía ven tường thiêu hung mãnh, trong viện khắp nơi nổi lửa, nàng đối nhà cũ còn tính quen thuộc, dưới chân phát lực nháy mắt vọt tới nhà chính. Này đáng chết thế nhưng thượng khóa. Chết ý là có bao nhiêu quyết tuyệt, có dám hay không con mẹ nó chết xa một chút. Nàng lại nhiều không thích nhà cũ người, cứu bọn họ tâm liền có bao nhiêu cấp bách. Phất tay đánh rớt khóa cửa, trong lúc ngọn lửa đem nàng góc áo bậc lửa, tóc dài đuôi liệu tiêu hổ. Trong phòng khói lửa mịt mù, mù một vọt vào đi, sặc mãn hơi kém lui ra ngoài, nàng căng ra đầu che lại miệng mũi hướng bên trong đi. Nóc nhà là xà nhà, lúc này đã toàn bộ đốt thành biển lửa, ngọn lửa dương nanh múa vướt thăm giỏ, theo tường thể tiêu, trong phòng khắp nơi nổi lửa. Hô hô ngọn lửa châm động thanh, bùm bùm bạo liệt thanh, thẳng gọi người ra đầu tê dại. Nay thật là nhảy vào hố lửa. Đi chưa được mấy bước hồ mãn liền phát hiện có mấy người ghé vào trên bàn, vẫn không núp đích, bởi vì là chính giữa, hỏa thế còn không có thiêu qua đi, nhưng có hai người mông phía dưới trường ghế dài đã thiêu cháy, liên quan quần áo. Nàng không có thời gian nghĩ nhiều, tiến lên bắt lấy hai người và sau đem người nhắc tới tới liền chạy. Đem người ném xuống đất liền chụp mang dẫm diệt hỏa, ngẩng đầu liền thấy một cái vóc người không cao thân ảnh tiến lên. Lược nhíu lại đôi mắt liền thấy rõ đối phương là ai. Hô mãn giận, chỉ vào kinh chập mắng, cút đi, lập tức Lửa lớn chung là đùa giỡn. Hú hồ này sợ hỏa trình độ cùng người sợ quỷ một cấp bậc. Này không phải quấy rối sao. Kinh chập dừng lại, đối này nàng kêu tỉ tỉ, biên dùng đi. Đi. Người. Đi. Ai luyện tập cùng hắn trì hoãn, Hồ Mãn bắt lấy trên mặt đất người chạy tới, một tay đem hai người nhét vào kinh chập trong lòng lực. Mệnh lệnh nói, đem người mang đi ra ngoài, không cần ở tiến vào. Nàng có thể cứu ra mấy cái còn không biết, nhà chính nóc nhà sụp liền sụp. Không dung nhiều, nàng xoay người hóa thành một đạo tàn ảnh, quay trở lại. Kinh chập sửng sốt có như vậy hai giây, mới suy nghĩ cẩn thận Hồ Mãn ý tứ, hắn kéo đem người kéo trên mặt đất, kéo này đi ra ngoài. Một lát sau, kinh chập lại mồ hôi đầy đầu phản hồi tới, một cái bóng đen từ hỏa lãng bay ra tới, vừa lúc dừng ở hắn dưới chân. Trên mặt đất cũng đã có vài nhân ảnh. Không có làm do dự, kinh chập lôi kéo người chạy. Mới vừa quay người lại liền nghe thình thịch một tiếng, che trời lấp đất hỏa từ phía sau nhào hướng hắn. Ngạc nhiên quay đầu lại, phòng ốc đã sập. Kinh chập hoảng sợ kêu to, hỏa thức chống đỡ hắn, căn bản hướng không đi vào, nôn nóng sói chú nước nở kêu rên. Nghe lại có tê tâm liệt phế cảm giác. Bơi tới nơi đây con run, đồng nhiên thăm dò tiến vào nhận thấy được biển lửa có người, vẫn là người quen, nó do dự mà là biến thành thịt nướng, vẫn là quay đầu chạy lấy người. Rốt cuộc vẫn là vào được. Nhìn trên mặt đất mau thiêu cháy người, con run lấy cái đuôi đem người cuốn đến một bên, mới xoay đầu lao ô lạp ô lạp không biết cầu kinh chậm. Mãn. Con run quay đầu lại. Nghĩ thầm, Nga, mãn. Làm sao vậy? Kinh chập cấp nhảy lên, tay chiều hỏa chỉ. Ở hỏa cùng kinh chập chi gian qua lại xem, con run bản tốt thân mềm nũn, nàm liệt. Nó hổ nháo náo xem như minh bạch. Cấp há to miệng, chụp cái đuôi Vài lần tưởng hướng hỏa hướng. Kinh chập tới này nó đầu rán mại chân cưới lên đi, chỉ vào biển lửa, nói, đi. Bình thường xa tốc độ có bao nhiêu mau kinh chập biết. nhưng này trước mắt đặt mình trong biển lửa phía trên cảm giác làm hắn choáng váng định định thần hắn đứng lên chân mềm lún cùng với nhảy không bằng là ngã xuống đem người đưa vào đi con run ngã trên mặt đất lăn lộn ngắn ngủn thời gian bụng đã bị hỏa nướng phỏng chờ nó ở đỉnh thân trên cao nhìn xuống xem thời điểm chỗ nào còn có kinh chập ảnh rơi trên mặt đất liền dậm chân kinh chập lớn tiếng gọi mông lung gian bị bó cửi tạp vượng hồ mãn mộng hồi mấy năm trước Nàng rõ ràng nhớ rõ, nhị bảo liếc mắt một cái nhìn không thấy chính mình liền sẽ cấp khóc. Đề. Nàng chạy nhanh xuất hiện, bằng không, hắn muốn khóc. Có ý thức mở mắt ra một chút cũng không khó, nàng chuyển này trong mắt, phát hiện chính mình đặt mình trong tường thể chi gian góc, nửa mặt tường nện ở trên lưng, dưới thân gắt gao che chở không biết sống chết lao thái thái. Đổi thành nhà cũ bất luận cái gì một người, nàng đều sẽ không ở sập thời điểm phi thân hộ này. Nhưng cố tình là cái này lão bất tử Thử giật giật thân, đau ý từ phần eo truyền đến đại não, có như vậy trong nháy mắt, hồ mãn cho rằng chính mình muốn xong đời. Quá con mẹ nó đau. Ta ở chỗ này nàng chỉ có thể kêu cứu, một trương miệng liền uống một ngụm khói đặc, ho khan thanh so tiếng kêu cứu đại. Kinh chập nghe được, đáy mắt phát ra kinh hỉ. tỷ tỷ Hắn lên ngói, thật vất vả trường ra tới đầu tóc bị ngọn lửa thêm không có. Lột ra một khối ngói. Hai thốc nhảy lên ngọn lửa ánh vào trong tấm mắt, đó là hồ mãn đôi mắt, kinh chập ngẩn người, dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một chút, lại bay nhanh né tránh. À, thỉnh hô một tiếng, hồ mãn thượng một giây còn ở hơi hơi cảm động, giây tiếp theo thiếu chút nữa bị chọc ngủ. Bị từ phế tích chung lôi ra tới sau nàng quả thực không biết là cái gì tâm tình. Lôi thời thực vui mừng là được, bị kinh chập cứu, nàng cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, lang loại này sinh vật một khi nhận chuẩn một người. Đến chết không phai. Tỷ, Đi. Kinh chập một chút không biết chính mình làm cái gì. Gây gây thân đảm đương quả trượng. Không được hồ mãn dừng trong lòng dao động. Lát đầu. Lúc này ta không thể một chút đem các ngươi đều mang đi. Con Jun có phải hay không ở bên ngoài. Nghe được con Jun. Kinh chập manh gật đầu. Vốn là không trông cậy vào hắn có thể hiểu. Hồ mãn dương giọng kêu con Jun một tiếng. Chống đỡ lửa lớn dùng để hộ thể tinh thần lực liền xuất hiện dao động. Giảo nàng một trận nhi đau đầu. Vừa rồi nếu không phải tạp trung đầu, nàng cũng không đến mức ngất xỉu đi, lúc này mới phát rác đầu bị tạp phá. Con run to rộng đầu rắn một chút từ biển lửa dò ra tới. Đem nàng mang đi hổ mãn đem láo thái thái ném qua đi. Con run một ngụm cắn, xúc đi ra ngoài. Nàng lấy tay vòng lấy kinh chợt eo, dưới chân vừa dấm bay vụt đi ra ngoài. Quần quần ngọn lửa ở bên người quay cuồng, kinh chợt ngơ ngác nhìn nàng sơn mặt. Đấy lòng khắc thường nóng bỏng Bên ngoài, hồ lao cha bọn họ chạy tới khi liền thấy trên mặt đất ném vài người Nhìn kỹ là hồ rượu tổ bọn họ Mặt khác mấy cái bỏng trình độ không đông nhất Đều là toàn vô động tĩnh dò xét hơi thở hồ lao cha mới đưa ra nửa khẩu khí Nương, đông nhiên nhìn về phía biển lửa Hồ lao cha sắc mặt đại biến Ta nương còn trên mặt đất Mãn, mãn A Bạch thị trong lòng chỉ có không thấy bóng dáng cháu gái nàng điên rồi tựa chiều biển lửa chát vài người cũng chưa giữ chặt chạy tiến viện hô to bạch thị không đầu rồi bỏ kêu to mãn mãn hồ lao cha theo sát sau đó trong miệng trong chốc lát kêu một cái tên tìm được bạch thị chết bắt lấy nàng không buông tay Trung quanh hỏa thế sớm đã chiếu lượng như ban ngày bọn họ vừa vặn thấy con run cắn người từ biển lửa lùi về tới sau đó lại có hắc ảnh nhảy đánh ra tới mới vừa thấy rõ là ai Hồ mãn chịu đựng không nổi ngã trên mặt đất, sau đầu máu bắn ở kinh chập trên mặt. Hắn cùng nhau ngã trên mặt đất, chỉ thấy đen tuyền đầu. Đem người lật qua tới cùng nàng mặt đối mặt, rõ ràng nhìn đến mãn hai mắt nhắm nghiền, đầy mặt mồ hôi lạnh, mặt như giấy trắng. phảng phất mất đi sinh mệnh bút bê xứ. Kinh chập trong lòng không còn, nửa ngồi dậy ôm mãn hoảng, tỷ, tỷ, Chứ bỏ cái này tự, hắn chỉ có kêu rên mới có thể biểu đạt trong lòng trống trải. đó là mất đi quan trọng nhất đồ vật không hết thệ đều phi giống nhau lui về phía sau ở cùng hắn không quan hệ mãn hồ lao cha hai khẩu kêu sợ hãi một tiếng chạy tới bạch thị đem người ôm vào trong ngực hồ loạn mà tác nước mắt đại viên đại viên nện xuống tới nàng phất tay ném ở hồ lao cha trên mặt mất khống chế chỉ trích ngươi vừa lòng đi a liên mãn gặp chuyện không may ngươi vừa lòng vì ngươi kia thiên đao vạn quảng nương Ta đại cháu gái nếu là có một chút sự, ta véo là ngươi cái lao đông tây. Hồ lao cha bị mắng sửng sốt sửng sốt, phục hồi tinh thần lại đoạt quá mãn chạy ra đi. Bạch thị nằm liệt ngồi dưới đất khởi không tới, bị kinh chập liền kéo mang tún làm ra đi, còn không có ra giường sưởi, liền thấy hồ lao cha lại phản hồi tới, xem cũng không thấy bọn họ hướng bên trong chạy. Kinh chập bạch thị nắm lấy kinh chập tay, thất thố nói, đi, mau đi đem ngươi hổ ra ra mang ra tới. Kinh chập không hiểu, sửng sốt một hồi lâu, mới đi vào tìm hồ lao cha. Trong lòng có việc, hồ mãn sao có thể an tâm ngất xỉu đi, này đây bị người một kêu liền lại lần nữa tỉnh lại. Nàng nằm ở đồng thị trong lòng ngực, nghiêng đầu liền thấy thêm điệp thân ảnh từ lửa lớn chạy ra tới, là ra ra con lao thái thái ra tới. Còn có kinh chập, con run, đều ra tới. Mãn, ngươi đừng lúc đích, đầu đổ máu đâu đồng thị cấp này ngăn trở mãn động tác. Lại không dám thật sự ôm này nàng không buông tay, đành phải không người cho nàng che lại sau đầu miệng vết thương. Không có việc gì hồ mãn đem nàng đẩy ra, chính mình khoanh tay che lại cái ốc, trắng bệnh này mặt do hỏi, nơi này đều có ai. Nhà cũ người nhưng toàn. Đồng thị mọi nơi xem, hỏi những người khác vài câu mới nói, giống như chỉ có nhà cũ đại phòng đại phòng tam phòng hai nhà người. Mấy cái hại không ở, đại bá mẫu cũng không ở. Cái này đại bá mẫu là đồng thị đại bá mẫu. Nhất duy hồ lão đại lời nói là từ nàng theo thế nhưng không hề. Có phải hay không, còn ở bên trong, đồng thị mặt bạch dò người. Kia có thể không sợ, hồ lão đại đây là nhiều hận chính mình ra, mới có thể dùng loại này tự sát thủ đoạn, như vậy tàn nhẫn độc ác trả thù Nay về sau mỗi người đều phải hồ ra đem hồ lão đại cả nhà bức tử, còn có mãn, thanh danh lạn xú đường cái. Đồng thị trộm lộ ra một cái đáng thương ánh mắt, còn ở bên trong, không có khả năng. Hồ mãn lắc đầu, ngược lại hỏi khác, kêu mấy cái bọn cướp đâu? Bọn cướp? Đồng thị kinh hãi, ở trong đám người tuần tra, lắc đầu không biết, ai còn có công phu chú ý bọn họ. Giác chính mình đầu càng đau, hồ mãn hung hăng nhíu mày, hỏi tiếp, hồ thọ hoa nương hai đầu. Hồ lão đại đầu? Nàng liền rời đi như vậy một lát công phu, khiến cho nên chạy đều chạy. Thật là, con mẹ nó tức chết rồi. Đừng động những cái đó, ngươi chạy nhanh làm làng chung cho ngươi xem xem bạch thị nhịn không được sen mồm. Những người khác cũng đi theo mồm năm miệng mời khuyên. Nàng sao có thể mặc kệ, đen như mực đôi mắt xem này đồng thị. Đồng thị chạy nhanh công đạo, hồ lao đại có người nhìn, hồ thọ hoa, phỏng trừng cũng có người nhìn. Kia gì, hồ thỏ hoa cái kia nương đi theo bọn cướp bọn họ, một khối chạy. Luôn thật là không đành lòng. Mãn không rõ nội tình vừa đi, người liền rối loạn, bọn cướp mấy cái một chơi tàn nhẫn, vài câu tàn nhẫn lời nói, thôn dân liền ai cũng không dám cản, mắt nhìn bọn họ chạy. Tàn nhẫn thở hổn hển mấy khẩu, hồ mãn đoan hận nói, hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thưởng khuyên nàng tính lại không dám mở miệng. Đem người nâng đi trị liệu, ở đi tìm nhà cũ những người khác, đem hồ lão đại vội vàng công đạo một câu, hồ mãn bị bạch thị kéo đi. Hồ lao cha buồn không hề răng có lao nương theo ở phía sau. Trong nhà vài người đều mặc kệ lao thái thái, hắn chỉ có thể chính mình tới. Có hay không bị thương? Ghé và hồ có thủy sau lưng mãn nghiêng đầu hỏi kinh chập Theo thường lệ lăng nửa ngày, kinh chập sờ sờ phía sau lưng, gật đầu. Thương chỗ nào rồi a? Ngươi này hài cũng sẽ không hẹ răng bạch thị rất là đau lòng, cực lực chịu đựng, xem mấy người trạng thái vẫn là rơi xuống nước mắt. Không có việc gì Hồ mãn An ủi tái nhợt vô lực, chọc vài người đều ở chửi rủa. Đi đến nửa đường, gặp được Hồ Xuyên, hắn chống quải trụ đi nghiêng ngả lảo đảo, Tào Linh đỡ này hắn, nhìn thấy bọn họ chạy nhanh bung ra. Mười tháng cũng ở, thấy bọn họ liền che miệng hô to kê. Hồ Xuyên đi lên trước vội vàng dò hỏi, còn không phải nhà cũ đám kia tìm đường chết, chết cũng bất tử xa một chút, muốn dùng tự thiêu làm nhà ta để tiếng xấu muôn đời, ta phi. Hồ có hơi nước liên tục chiều trên mặt đất nổ nước miếng, mãn liền không nên đi cứu bọn họ, thiêu chết vừa lúc nhi, đây là sợ tội tự sát. Hồ lao cha không nói một lời đi xa, thân ảnh bị áp càng ngày càng thấp. Chạy nhanh ra đi thôi tào linh rất là xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Là là là, chạy nhanh trở về, mãn A, ngươi thương chỗ nào rồi? Liên một cái cây bước, hồ xuyên thấy không rõ, xoắn thân quan dò hỏi. không có việc gì hồ mãn nhắm hai mắt trong đầu trải vớt này chuyện khác như vậy một náo, hồ lao đại nên xử lý như thế nào ai ngươi như thế nào lại đã trở lại mười tháng thọc thọc kinh chập, thanh hỏi kinh chập không nghe thấy dường như lo chính mình đi bị bỏ qua mười tháng không thoải mái lại thùng hắn ai ta cùng ngươi lời nói đâu đừng trăng người câm à ta biết ngươi sẽ mắng chửi người số nữ nhân kinh chập như nàng nguyện mắng trở về Khẩn đi một bước đem người ném ra, lười đến xem một cái. sói con ngươi dựa vào cái gì mang ta, 10 tháng phát điên rộng chân, tiểu man tính cách tấn hiện. hô có thủy chừng mắt nhìn kinh chập liếc mắt một cái, đối 10 tháng cũng không sắc mặt tốt nói, trương điểm ánh mắt, giúp ngươi nương đi. Đồng thị, lưu thất thảo bọn họ lưu tại bên kia hỗ trợ. Nhà cũ hỏa diệt, bằng không đốt tới khác hàng xóm khiến cho lửa lớn liền phiền thoái, này đây rất nhiều người đều ở bên kia hỗ trợ dập tắt lửa. con Jun cũng ở. Hồ Lão Đại chẳng những việc xấu xa, hơn nữa thiếu đạo đức, phía trước phía sau hai lần không màng mọi người chết sống phóng đại hỏa, phải biết rằng từng nhà đều khẩn ai này, thời tiết khô giáo, một trận gió là có thể làm thôn biến thành biển lửa, này so thiêu từ đường càng không thể làm người tha thứ. Mười tháng điêu môi, vẫn là thanh lẩm bẩm cháy hỏng nàng váy làm sao bây giờ ba ba, ba ba. Nhưng nàng sợ nhất hồ có thủy, vẫn là đi, đi không đi cứu hỏa, Cũng không biết. Bên này về đến nhà, Bạch Thị bọn họ chăm sóc mấy năm dược liệu, trong nhà bình thường dược liệu đều có, liền lưu lại mấy người phụ nhân, cấp mãn xem thương. Vừa thấy dưới, Bạch Thị cách then cửa hồ lao cha tổ tông tám bối nhi đều mang cái biến. Hảo, hảo, mãi mãi hồ mãn trái lại ngăn đón nàng, ta chuyện gì không có, điểm này thương dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, đừng mắng ra ra à. Cái gì thương? Cái gì thương? Bạch thị khóc không được, lột ra man phía sau lưng xiêm y để làm tào linh cùng Lưu Sảo Nhi xem. Các ngươi nhìn xem này đều tập lạ, còn thương, còn thương, như thế nào không cho những người đó đi tìm chết? ô ô. Lưu Sảo Nhi bọn họ thấu đầu xem, đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Hồ man phía sau lưng vô pháp nhi nhìn, nhìn, dùng huyết nhục mơ hồ hình dung một chút không khoa trường, da thịt quay, máu tươi ràn rùa. Nàng thân thể ở cường hãn cũng là thân thể phàm thai. kinh không được nửa mặt tương tạp lúc này bị lăn lộn cắn sau giang cấm còn phải dặn dò mấy cái chưa thấy qua huyết nữ nhân đi lấy rượu cho ta xúc rửa miệng vết thương ở lộng điểm đường nước muối nga nga hảo lưu xảo nhi trước kia thấy nàng như vậy xử lý miệng vết thương không hỏi nhiều đáp ứng này đi ra ngoài đi tới cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua kia mắt mang theo trào phúng đương rượu mạnh ngã vào trên người hồ mãn cắn răng kêu rên Nàng còn chưa thế nào dạng, bạch thị chịu không nổi liên thanh an ủi. Nàng miệng vết thương thượng dược, đơn giản xử lý quá còn muốn đi thỉnh lang chung đến xem, thế nào đều áp không được hỏa khí bạch thị nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, lần này không mắng, đổi thành trực tiếp cùng hồ lao cha đánh nhau. Kinh chập ngồi sổm viện xem, sấn nhiệt không chú lưu tiến hậu viện, mãn phòng, ghé vào mép giường lẳng lặng nhìn nàng ngủ nhan. Thương! Hồ mãn mới vừa phun ra một cái âm tiết, kinh chập bị dọa ngã ngồi trên mặt đất sau đó hắn bình sinh lần đầu tiên cảm giác được ngượng ngùng quất bách là cái cái gì cảm giác gại gãi đầu hắn thành thành thật thật khoảng cách mép giường một bước xa miệng vết thương lý sao hồ mãn đem tạp ở trong cổ họng nói ra tới kinh chập theo thường lệ ngây người một lát đi ta đi hồ mãn mở dính ở bên nhau mí mắt tăng thêm ngữ khi nói không được biểu đạt xong nàng lại nhắm mắt lại Không nghe được hồi đáp luôn là không an tâm, này quá có thể chạy. Nàng không kiên nhẫn giống, có nghe hay không? a, kinh chập vẻ mặt mê mang. Người có thể lăn. hô mãn bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt ngủ. Nàng nghỉ ngơi một chút mới có tinh thần xử lý kế tiếp sự tình. Kinh chập tiết để lại trong chốc lát gión ra gión rén đi rồi. hắn rốt cuộc là không rời đi, ngồi xổm trong một góc xem trong viện toàn vai võ phụ. Trong miệng tê tê trừ khí lạnh. Hắn bị người đã quên, trên người bỏng còn không có thượng quá dược. Bạch thị chính đánh hồ lao cha hết giận, cái gì xúc động nói đều, đem ngươi lão nương lộng đi, ta liền phải làm không hiếu thuận, ta nếu là không hiếu thuận có thể làm chúng ta một nhà thoát khỏi nhà cũ những cái đó ác quỷ lạn tâm can, ta gì dạng đều danh đều có thể bối. Cái gì thí lời nói? Hồ lao cha nóng nảy, làm cho con cháu mặt nhì, này quá mất mặt, trong lòng cũng là không tự tin. Đối nhà cũ cũng là hận đến hoảng, nhưng hắn có thể cái gì? Náo cái gì? Hiện tại là cái gì thời gian ngươi như vậy náo? Con ngại không đủ loạn đúng không? Hồ Lao Cha giống song từ đối với những người khác, các ngươi là người chết không thành. Còn không đi các ngươi nương lôi đi. Những người khác chính là cô ý, tưởng đem Lão Thái Thái lộng đi, muốn một nhà chi chủ một cái thái độ. Lúc này không thể ở trạm làm ngạ, sôi nổi tiến lên khuyên bạch thị. hồ lao cha nhân cơ hội đi rồi làm ầm ĩ hồi lâu lúc này chân trời đại lượng kháo sơn chuân đệ nhất lũ nắng sớm chiếu vào cháy đen phế tích phía trên vì cứu hỏa mọi người đem hàng xóm phòng đều hủy đi một nửa nhi nhà cũ chỉ còn đổ nát thê lương một tòa gạch xanh nhà ngói đại viện cứ như vậy biến thành phế tích bao nhiêu người thổn thức mấy ngày qua đã phát sinh sự tình các thôn dân đồng lứa cũng không trải qua quá mọi người trên mặt tràn đầy mỏi mệt nhưng là đi Nghị luận thanh một chút cũng không thấy thiếu. Tạo nghiệt, nhìn bọn họ một nhà trí thân nháo thành như vậy, mấy trăm năm qua cũng không có. Chúng ta thôn sợ là muốn nháo quỷ, ta cũng không tin nơi đó mặt không thiêu chết một cái nửa cái. Hồ lão đại gia thiếu như vậy nhiều người, đi đâu vậy? Bảo không chuẩn chính là thiêu chết. Ai nha, các ngươi như vậy một ta như thế nào đột nhiên rắc lánh đâu? Sẽ không thật nháo quỷ đi. Không ngây người, không ngây người, ta chạy nhanh về nhà đi. Một lát sau, cứu hỏa người đều mặt sáng mày cho đi rồi. Cùng lúc đó bên kia, hồ rượu tổ bọn họ, tỉnh. Trứng mắt mê mang mắt, nhìn về phía bận việc hồ lao cha. Ta miệng một trương, thanh âm ách không thanh không còn xé rách giường như đau. Hồ lao cha chạy nhanh chạy tới, hắn hát hoàng anh nông dân mặt trong một đêm liền già rồi, trong ánh mắt che kín tơ máu. Người tỉnh lạc. Tỉnh hảo, tỉnh hảo. Lúc này có thiên ngôn vạn ngữ cũng hỏi không ra tới. Đều hóa thành đặc sệt bi ai đẻ ở đáy lòng. Đây là làm sao vậy? Ta như thế nào ở, ở chỗ này? Hồ rượu tổ miệng đóng mở, hồ lao cha ghé vào hắn bên miệng mới miễn cưỡng nghe được. Đây là giọng bị yên hân hỏng rồi. Lang Trung toát than, ở một bên cấp vài người khác xử lý, bọn họ mệnh tuy rằng bảo vệ, nhưng thân thể thượng nhiều có bỏng, muốn lưu xẻo. Đồng lứa xẻo, tội gì đâu. Hồ lao cha liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt phát không Nói, nhà các ngươi cháy, ngươi thiếu chút nữa bị thiêu chết, là mãn đem các ngươi cứu ra, ngươi nương cùng mấy cái hài đâu. Hắn ở cái gì? Hồ Diệu Tổ đang nghe đến cháy khi, trong đầu hong một tiếng, ngốc. Như thế nào sẽ cháy? Như thế nào sẽ cháy? Có phải hay không ngươi? Hồ Diệu Tổ vặn vẹo mặt bắt lấy hồ lao cha cổ áo, khàn cả giọng, như là ở chất vấn hắn. Ngươi cái gì? Hồ lao cha một tay đem này đẩy ra. Đột nhiên chuyển lên, trong óc khí biến thành màu đen, nửa ngày không ra lời nói. Ngươi này cầu đồ vật, ai phóng hỏa ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Lang Trung đỡ thân loạn hoảng hồ lao cha, đối với hồ diệu tổ chắc tâm, cha ngươi đều thừa nhận hỏa là hàn phóng, hắn tưởng thiêu chết ngươi, cho các ngươi một nhà đến ngầm bồi hắn, liền ngươi còn ngốc xoa dường như phân không rõ tốt xấu người, như thế nào không thiêu chết ngươi. Hồ, hồ diệu tổ tuyệt vọng khóc lên. Hắn một chút cũng không muốn tin tưởng đây là thật sự. Nhưng những cái đó khác thường địa phương không có thời khắc nào là nhắc nhở hắn, lang trung có thể là thật sự. Hắn chính là thân sinh A. Như thế nào có thể như vậy, như thế nào có thể. Hồ diệu tổ liều mạng khóc, như là bị vứt bỏ hải. Ở đây đều là chua sót, cảm giác ở không ai so với hắn đáng thương. Một chốc cũng hỏi không ra cái gì tới, ngươi trở về nghỉ ngơi một chút. Sắc mặt quá khó coi làng trung ngạnh đi hồ lao cha đẩy ra đi, xua tay làm hắn đi. Hồ lao cha đi rồi, cao lớn dáng người càng thêm câu lũ. hô mãn ở tỉnh là bị đánh thức, liền này bạch thị tay uống lên mấy khẩu cháo, liền ăn không vô. Kinh chập đâu? Thương nghiêm trọng sao? Nàng ngủ sau nằm mơ, lửa lớn trung bị kinh chập cứu trường hợp lại hồi phóng xem một lần. Thật là không bạch đã cứu hắn một hồi. Ai u bạch thị đột nhiên đứng lên. Đầy mặt hối hận nói, xong rồi, xong rồi, ta đem kia hải cấp đã quên. Ai nha nha, thật là, thật là, thật là gì? Không trách mãi mãi sẽ quên, gần nhất sự tình thật sự vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. hô mãn đỡ chán, cô ý nói, ta bị tạm vượng ở lửa lớn, là kia hải đem ta cứu. Còn có này vừa ra. Bạch thị càng hối hận, buông chén dặn dò hai câu liền đi rồi. Đem người chi đi rồi. hồ mãn từ trên giường bò dậy trên người thương đau nàng nhẹ răng chân mắt mặc quần áo thời điểm quả thực muốn thân mệnh chính là vì cấp có chút người thời gian nàng mới trì hoãn lâu như vậy ở kéo đi xuống thật là thực xin lỗi chính mình nàng vừa ra hậu viện đã bị mãn viện đuổi theo kinh chập chạy bạch thị trảo vừa vặn gian dạy hài nhi dường như đem hồ mãn hơn không dám ngẩng đầu sau đó tức giận hỏi ngươi muốn làm gì đi hồ mãn thành thật công đạo đi xem hồ lao đại bọn họ Sự tình tổng muốn giải quyết, sớm một chút xong việc mọi người đều sống yên ổn. Hiện tại sấn tình thế lên men đến trình độ nhất định, giao sát chặt đầy rối, nàng thật là chịu đủ đủ. Vì này đó đánh rắm cùng ra ra khởi ngăn cách, liền nhà cũ. Còn không sướng. Bạch thị móc ra khăn sát nước mắt, nhìn mãn thắt giữa mày, đột nhiên ý thức được cháu gái nhìn chằm chằm bao lớn áp lực, chính mình hẳn là duy trì nàng. Vẫn là ngăn lại nàng. Ngươi đi đi, chính là đường. Đừng đụng tới miệng vết thương Bạch Thị biết chính mình cháu gái là cái cái gì tính, nàng không nghĩ keo chân sau, nhịn đau cũng muốn duy trì. Nàng ở không duy trì, ai còn sẽ đau lòng nàng hảo hài. Chua sót, hố mãn mũi cũng toàn, lấy quá nãi nãi trong tay rửa bình, kêu lên kinh chập đi rồi. Đi đến cạnh cửa lại chuyển xe thân, một chút đâm tiến Bạch Thị một đôi tràn đầy bi thiết trong ánh mắt, nàng rắc không thể ở ngốc nơi này, vạn nhất khóc ra tới, liền không hảo. Nay đây có quan hệ đại bảo nhị bảo tỉnh lại nói cũng không hỏi, bước chân vội vàng đi rồi. rời đi ra, hồ mãn kia cổ khó chịu kính nhi khá hơn nhiều, nàng nghiêng đầu xem kinh chập, liền phát hiện này xuyên nhị bảo y hề phúc cũ, đỉnh đầu đen xì đầu chọc một cái, đi đường tư thế so với trước kia nhiều quy củ. Cấp, cầm đi xác mãn đem dược bình đưa cho hắn, lại chỉ chỉ chính mình cánh tay thương bỏng rác. Như vậy kinh chập liền đã hiểu, tiếp nhận bình liền phải giải. ai có phải hay không ốc hồ mãn kéo hắn một phen bật cười đợi lát nữa ngươi tìm cái không ai trâu ngồi giải đi nga kinh trập ngoan ngoãn nghe lời đem dược bình nắm chặt ở lòng bàn tay nên diện gặp được người đều là nhìn đầy mặt sắc phức tạp có lao nhân nói thẳng không cố kỵ do hỏi mãn tính toán xử lý như thế nào hồ lao đại kia đến xem mọi người là có ý tứ gì hồ mãn đối lao nhân suy yếu cười cười hắn như vậy thái họa là không dám ở lưu Là cái này lý, quả thực là phát rồ lao nhân gật đầu, hổ độc còn không thực A, hắn hổ lao đại là ác quỷ không thành. Ta lão nhân sống đồng lửa, nghe cũng chưa nghe qua thiêu chết cả nhà sự. Không rảnh nghe hắn giảng cổ, hồ mãn xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, qua loa vài câu đi rồi. Mở rộng chi nhánh giao lộ, hồ mãn do dự một lát, quải chân đi lang trung ra. Bọn họ thế nào? Nàng mặt vô biểu tình dạng không giống quan tâm. Nhưng vây quanh ở một bên người đều đối với trong phòng chỉ chỉ trỏ trỏ mắng, còn có người xóa xóa bất bình vì nàng bên vực kẻ yếu. Lang trung lánh này nàng mượn một bước lời nói, châm trước hảo mới mở miệng nói, bọn họ không có tánh mạng chi ưu chính là cơ hồ mọi người giọng đều hỏng rồi. Cảm xúc đều thực tuyệt vọng, ngươi lúc này sợ là cái gì cũng hỏi không ra tới. Nhưng thật ra ta, nghe được một chút. Ngươi lão hổ mãn khách khi nói, là như thế này. Ta hôm nay đi đến cạnh cửa khi nghe bọn hắn ở cãi nhau, là ở bọn cướp vào thôn thời điểm hồ lao đại thái độ khác thường làm cho bọn họ thành thật lúc này, một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm, ăn ăn, liền không biết chuyện này, hôn mê. Lang Trung sắc mặt thật không tốt, ai thanh ai khí, rất là thổn thức. Nay liên có biến tướng chứng minh phóng hỏa người còn có khả năng là người khác, nhưng là hồ lao đại sai xử là được. Nhưng vì cái gì cố tình muốn thiêu chết đại phòng tam phòng. Rất nhiều người khó hiểu, hồ mãn cũng khó hiểu, cách môn thăm dò nhìn nhìn người bệnh, vì sợ bị mắng, nàng ngược lại đi từ đường. Từ đường liền thừa thể xác, hồ Lão đại ở chỗ này, từ ra tâm nhìn. Hồ mãn đến thời điểm nhìn thấy ngồi ở bậc thang ra ra, nàng có một lát do dự, lúc này thật không phải đơn độc thấy ra ra thời điểm. Nàng thật không muốn nghe ra ra kia bộ. Mãn! Hồ lao cha hai bước vượt xuống bậc thang, vội la lên, sao ngươi lại tới đây? Thương như vậy trọng còn không nghe lời, mau, trở về nằm. Ta đến xem hồ lão đại hồ mãn không để ý tới lời nói cha, liền lẳng lặng nhìn ra ra. Hồ lão cha tức khắc có loại không chỗ nào che giấu ảo giác, không được tự nhiên giật giật miệng, những việc này quá mấy ngày lại, dù sao người cũng chạy không được. Đúng rồi, ngươi tổ bá mẫu bọn họ có tin tức sao? Ba người đi ngươi mấy cái biểu tỷ nhà chồng tìm sao? Hiện tại còn tổ bá mẫu, biểu tỷ xưng hô. hồ mãn thực sự có cái đặc biệt bất hiếu ý tưởng nhi đánh chính mình ra ra một đốn làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh nhưng nghĩ lại tưởng tượng ra ra trong lòng có bao nhiêu thống khổ thừa nhận nhiều ít áp lực tra tấn nhà cũ người là ra ra trí thân cốt nhục đánh gây xương cốt còn dính gân mâu thuẫn ở đại cũng không có tới rồi hận không thể hồ lao đại bọn họ đi tìm chết ý tưởng hồ lao đại lấy loại này ngọc nát đá tan phương pháp làm ra ra làm cả nhà trên lưng trong lòng gánh nặng không thể không hắn thành công ra ra hiện tại còn không phải là ở tự trách sao há ngăn là tự trách xem chính mình ánh mắt cũng trở nên phức tạp nơi đó bánh mì hàm chứa trách cứ không ủng hộ hồ mãn xem minh bạch nhưng cự tuyệt lý giải vì người nhà nàng có thể lương beo bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn cùng hiểu lầm bọn họ an toàn điểm này nhi khó hiểu tính cái gì trong chớp mắt trong lòng bách chuyển thiên hồi hồ mãn lôi kéo khỏe miệng cười cười tại chỗ đánh chuyển ngươi xem ta không có việc gì ra ra ngươi đừng lo lắng ta giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói tiếp đến nỗi tổ bá mẫu bọn họ đã thỉnh người đi tìm ra ra đừng lo lắng xem hắn sắc mặt vàng như nến lòng tràn đầy sở hữu không thoải mái đều tan ra ra ngươi trở về nghỉ một lát đi tại như vậy ngao thân thể muốn suy sụp ngươi cùng ta cùng nhau trở về hồ lao cha thực cố chấp biết rõ vô dụng Nhưng có thể kéo nhất thời là nhất thời. Hắn sao có thể tận mắt nhìn thấy thân đại ca đi tìm chết? Hắn không thể. Hảo hồ mang cười, tia tươi cười dừng hình ảnh ở hồ lao cha trong đầu, đôi mắt tôi sầm mất đi ý thức. Hồ mãn đem hắn tiếp được, lẩm bẩm tự nói, ra ra ngươi trách ta đi. Đứng ở một bên nhi lùn cùng ra tam đồng thời chạy tới, như thế nào hảo hảo liền hôn mê. Thiên thoái dượng đem ông nội của ta đưa trở về. Hồ mãn đem hồ lão cha đỡ qua đi. Ra tam liền có người đi rồi, thẳng đến đi ra rất xa, hồ mãn mới đối lùn nói, ra ra, phiền thoái ngươi già đi thông chi các hương thân tới này tụ hợp, chúng ta, thương lượng một chút nên làm cái gì bây giờ. Thở dài một tiếng, lùn cũng đi. Hô cả chiều từ đường đi, kinh chập nhắm mắt theo đuôi đi theo. Ngươi đi mặt sau thượng dược nàng chỉ chỉ hành lang hạ một chỗ khác. Kinh chập nhìn nàng đi vào, vuốt đầu đi thượng dược. Phế tích trung tán không khai chính là dày đặc yên hơn mùi vị, đứt quãng, kịch liệt ho khan thanh tử trong một góc xuyên ra tới. Hồ mãn khoảng cách một bước xa, lặng lặng nhìn hồ Lão đại trong chốc lát. chư bỏ còn sẽ ho khan, hán đại nạn buông xuống, đã thoát tướng. Hồ mãn có chút kỳ quái nói, thiêu từ đường chuyện này bại lộ, ngươi còn tưởng thiêu chết một nhà, chật chật chật, ta đều cảm thấy ngươi phát rộ. Sự tình đều đến nước này, ngươi như thế nào còn sống? Tự sát, ngược lại còn có thể thống khoái điểm nhi. Tả hữu đều là tử lộ một cái. dọa dọa cười quay dị, hồ lao đại đem đôi mắt chừng đến gấp hai đại, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chờ này ta đã chết, tới tìm ngươi báo thủ, còn có hồ lao tam, các ngươi đều chết. Một cái người chết vọng nôn, hồ mãn lười đến châm trọng, nhìn hắn xuyên rách nát hồng y hề, rốt cuộc là đáng thương hắn chỉ số thông minh, hắc hắc cười vài tiếng, còn tưởng biến thành lệ quỷ. Liền ngươi, sợ là phải thất vọng, hay là quỷ, ngươi liền cái giấm cũng biến không thành. Kia khinh thường ngữ khí thật là trói thai. Lời nói thật, nàng chính là tới xem người này có bao nhiêu trật vật, hắn đã từng như vậy kiêu ngạo, chuyện xấu làm tuyệt, đang xem hiện tại này đức hạnh, hồ mãn đều luyến tiếp giết chết hắn. Nghe chính mình liền thí đều biến không thành, hồ lao đại nổi điên, liên tiếp nguyền rủa mãn, nhiều nhất chính là nàng không chết tử tế được, không riêng nàng. đời sau tôn cũng chưa buông tha mãn mặt lệnh, làm cho người ta sợ hãi lệ khí không cần ngôn ngữ nháy mắt làm hồ lao đại giác chính mình ở bị lăng trì hắn run lên khóc lên điên điên mang to càng sợ mắng càng hung. thật đến kể bên tử vong hắn lại cảm nhận được có thể đem người cắn nuốt tử vong lại về tới trên người nếu không phải hồ mãn làm đến nhân xâm hồ lao tam liền vẫn là cái kia chân đất nếu không phải tiện nhân này bóc trần chính mình hạ độc thủ lộng thương nhị bảo còn đánh gãy chính mình chân, thế cho nên ở cũng đứng dậy không nổi, chính mình sẽ không đi lên tuyệt lộ, sẽ không thiêu trong từ đường lương thực, càng sẽ không, sẽ không làm một nhà đi theo chết, nhưng bọn hắn bất tử còn có thể đi chỗ nào. Từ đường chuyện này bại lộ a, thương bọn cấp chính là cũng bại lộ, vì cái gì? Vì cái gì nhiều như vậy sự tình còn không có có thể phá đổ bọn họ? Vì cái gì không gặp may mắn luôn là chính mình? Ông trời bất công! rõ ràng nên phát tài người là ta nên kết giao đại quan quý nhân cũng nên là ta dựa vào cái gì chuyện tốt nhi đều là hắn hổ lao ta một nhà hồ lao đại ở trong lòng ngàn vạn biến chất vân quá dựa vào cái gì vì cái gì nhưng hắn không nghĩ ra một chút nhìn hồ ra càng ngày càng tốt càng ngày càng có hy vọng hắn đâu ghen ghét đỏ mắt thầm hận sau đó một bước sai từng bước sai đứng yên hồ mãn từ hắn vặn vẹo trên mặt nhìn đến vẫn nộ Bi thương, không cam lòng. Ngươi vì cái gì cô đơn muốn thiêu chết hồ rượu tổ cùng tam phòng người. Nàng vẫn là kinh không được tò mò, hỏi ra tới. Khóc kêu mắng thanh âm tiêu tán, hồ lao đại vặn vẻo trên mặt lăng là bài trừ quỷ dị cười, cặp kia vẫn đục mắt làm như hồi ức. Một hồi lâu, hắn mới nhìn về phía hồ mãn, nói, ngươi cho rằng ta sẽ thượng ngươi đường. Ta cùng ngươi giảng, ta chưa từng có thiêu quá từ đường, không có thông qua phỉ, là ngươi. là ngươi bức cho ta không có đường sống ta mới muốn mang một nhà đi tìm chết. là ngươi, hồ mãn, là ngươi à, là ngươi bức ta. nghe vậy, hồ mãn cười nhạo, hiện lên một cái nghi vấn hắn như vậy chết đã đến nơi còn không thừa nhận hữu dụng sao? nàng ý xấu nhi nói ngươi thừa nhận vô dụng, người trong thôn đều biết ngươi làm cái gì, ngươi nhi, ngươi tôn, mọi người đều hận không thể ngươi chết đâu. ngươi hồ hồ lao đại bị điện giường như dây rùa, cùng nôn loạn ngữ. Là ngươi, là ngươi làm hại ta, không có ngươi, ta tại sao lại như vậy, bọn họ muốn hận cũng nên hận ngươi, không oán ta, đều là bị ngươi bức trò, bị hồ lao tam bức trò, Đều là các ngươi. A, hắn chó điên dường như khóc lớn kêu to, giống như điên cuồng. Hắn hối hận sao? Từ cái này điên dạng thượng hồ mãn nhìn không ra tới, cũng không cái gọi là một cái phế phẩm hối ý. Lại đứng trong chốc lát nàng mới đi. Bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người, tuổi già có điểm quyền lên tiếng làm thành một đoàn, tộc trưởng cũng ở trong đó. Xem dạng là đang thương lượng sự tình. Hồ mãn đi qua đi, liền có người hỏi, người ra ra đâu? Thương tâm quá mức, ngất nàng cũng không tình nói dối. Ai tộc trưởng thở dài, hay là ngươi ra ra thương tâm, chúng ta đều thương tâm, cùng nhà ngươi có thể có bao nhiêu đại thù. Hắn làm hại toàn bộ thôn nhi đều tao hương, hiện tại biến thành như vậy, không thể ở nung chiều. Hồ Mãn nhướng mày nói hắn hồ lao đại chuyện xấu làm tuyệt, nhất xem không được người hảo, thiêu từ đường trả thù các hương thân đi theo hắn không hảo quá, người như vậy, như vậy hành vi, nhưng không đơn giản là bởi vì cùng ta một nhà có thủ hán, thử hỏi hắn không hận ai. Tộc trưởng lời trong lời ngoài đều có đoán hồ ra ý tứ, cái này nổi hồ mãn không bối. Đều ba tuổi xem lão, ta đã sớm biết hắn không phải cái thứ tốt tam thúc công hòa giải. Hồ Mãn đầu đi cảm kích một phiết, đem đề tài kéo trở về đối với đông đảo các hương thân nói ta thỉnh mọi người tới chính là thương nghị như thế nào xử lý hồ lao đại chuyện này thật đúng là liền không phải nàng có thể một người làm chủ phải biết rằng giết người là phạm pháp nhưng có sự phẫn nộ của dân chúng quy củ ở sắc cá biệt người thật không phạm pháp đây là xã hội phong kiến mọi người chỉ có phẫn nộ trái tim băng giá đương nhiên là làm thịt kia lão giết chết cầu nhật Ác quỷ đầu thai ngoạn ý nhi, một nhà đều không phải thứ tốt, một khối làm thì được. Thiêu chết hắn. Trâm hà. Băm đi huy cầu. Mọi người lung tung ra chủ ý, không một cái muốn tha thứ. Hồ Lão đại thật là đáng giận lại đáng sợ, mỗi người đều bị hắn điên cuồng hành vi dọa sợ, cũng từ sâu trong nội tâm kích ra cực đại phẫn nộ. Người như vậy, như thế nào còn có thể tồn tại làm hắn ở sinh mầm thai họa Đều lặng lặng hồ mãn liền hô vài tiếng. Phẫn nộ mọi người mới dừng lại mắng. Lý trinh tuổi lớn, lại thương tâm quá độ ngất không thể tới. Ta đại ca cùng nhị bảo bọn họ bị kinh hoách. Lúc này còn vượng, mấy cái thúc thúc cũng đều ở chỗ này hồ mãn nhất nhất công đạo. Giải thích, hiện tại tộc trưởng cùng mấy vị đức cao vọng trọng lao nhân đều ở. Liền từ bọn họ lấy chương trình, nhà của chúng ta, ông nội của ta, không có bất luận cái gì ý kiến. Mọi người đều tỏ vẻ lý giải, xảo làm tộc trưởng lấy chú ý. tộc trưởng bị đẩy ra. Hán ngạnh lôi kéo mấy vị lão nhân cùng nhau, ngươi tới ta đi ra chủ ý. Trong thôn có gia phả, tộc quy, nhưng ở lửa lớn chung đốt hủy, dựa vào hồi ức, nghĩ ra chương trình. Hồ lão đại loại này hành vi chạy không được một cái chết, báo quan cũng là như thế, còn sẽ đem chúng ta thôn thanh danh làm xú, chúng ta chiếu liền tộc quy khiển trách tộc trưởng trầm ngâm một lát, không đành lòng giống nhau nói, loạn côn đánh chết đi. mọi người đều cảm thấy tội không thể tha hồ lão đại thương thiên hại lý trước sau vài lần hại người càng là thấu phỉ thiêu từ đường đánh chết không mệt không ai phản đối hồ lão đại bị nâng ra tới tung chói, ném xuống đất mấy khẩu đàm phun ở hắn cho tàn trên mặt nắm côn mọi người vừa thấy ta ta xem ngươi đang xem xem hồ lão đại hung ác nham hiểm ánh mắt nuốt nuốt nước miếng ai cũng không dám đánh hồ mãn ở trong đám người bối sao này tay chạm thẳng tắp một chút không nổi. Ông ông trong tiếng chửi rủa, kinh chập ai cũng không thấy, đoạt quá bên cạnh nhân thủ côn, chiếu đầu cấp cuồng tiếu hồ lao đại một chút. Ách một tiếng, hồ lao đại trên đầu bính huyết, thẳng trận trắng mắt, trong miệng mắng to, các ngươi không chết tử tế được, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi, các ngươi đều không chết tử tế được. Ai ngờ bị chú. Này đây có người đi đầu liền có người huy bồng đánh, không vài cái, người liền không được, máu tươi rằng rùa. nhưng còn có khẩu khí gắt gao trừng mắt tùy tiện tìm một chỗ chôn đi Hồ Mãn đối có chút thất thố mọi người nói nghe vậy lùn xả một chút ra tam đứng ra hưởng ứng tới tới tới tìm cái phá tịch mọi người ở đắp bắt tay đem người nâng lùn tiếp đón người phá tịch một quyển nâng nâng lên tới chôn đi nơi nào lùn dò hỏi Hồ Mãn Hồ Mãn lâm thời thay đổi chú ý còn có khẩu khí làm hắn cùng Hồ Diệu tổ bọn họ trông thấy đi Rốt cuộc phụ một hồi. Đến nỗi chôn đến nơi nào, tóm lại không xứng tiến nhà ta phần mộ tổ tiên, làm hồ diệu tổ quyết định đi. Vẫn là người nhân nghĩa lủn tự đáy lòng kính nghệ. Người bị nâng đi, mọi người đi theo quan khán, liền thừa hồ mãn cùng kinh chậm, còn có một cái không đi Tào Thanh. Có việc. Hồ đầy mặt vô biểu tình gió hỏi. Tào Thanh muốn nói lại thôi, câu không có việc gì, đi rồi. Không có hứng thú tưởng hắn muốn cái gì. Hồ mãn trả đạp kinh chập quăng nao túi, thưởng dược sao. Kinh chập lộ ra động vật họ nghèo bị loát biểu tình, hắn bị sờ thực thoải mái, nhưng cứ theo lẽ thường nghe không hiểu, chấp còn tính ngốc manh đôi mắt. Là nên giáo người lời nói. Hồ mãn suy nghĩ mấy cái thích hợp lão sư người được chọn, mang theo kinh chập hướng ra phương hướng đi. Nàng trên lưng đau lợi hại, đi vài bước liền một đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhuận do người. Kinh chập đi ở bên người nàng ấp úng khoa tay múa chân. còn đem dược nhét vào nàng trong tay. Thật là cái hảo hài hồ mãn chân thành khen, thiên hạ này tới, chính mình cùng kinh chập quan hệ thay đổi không ít, cũng liền như vậy một kiện đáng giá vui mừng sự tình. Bị đốt thành phế tích nhà cũ nội, hồ lao đại dựa ngồi ở một đống ngói bên, đưa mắt nhìn bốn phía. Hắn bị nâng đến lang trung ra, nhưng bởi vì tùy thời có khả năng tắt thở lang trung ngại hắn đen đuổi, mọi người liền đem hắn ném tại đây tòa nhà cũ. Hắn ở hồi ức quá vãng, Tưởng chính mình đã từng tại đây tòa sơn trong thôn hô mưa gọi gió, mỗi người đều kính hắn, sợ hắn, hiện tại cái gì cũng không có. Chính mình vì cái gì không thể tiếp theo nhịn xuống đi đâu. Hồ Lão Đại như vậy hỏi chính mình, tâm thấp có ti hồi ý. Hôn độn tiếng bước chân đánh gây hắn, xem qua đi, nhìn thấy ván cửa thượng bỏng hai cái nhi hắn bị đánh vỡ mặt già, vẫn là hờ hững. sẽ chết, hắn chỉ có cửu hận. Tường nhìn trộm hồ lao đại nội tâm người rất nhiều, nhưng những người khác đều ở bên ngoài, mấy cái thôn dân chửi rủa vài câu chạy đến bên ngoài chuẩn bị nghe lén. Hồ rượu tổ hàm chứa hai phao nước mắt nhìn phía hồ lao đại, mấy người đều thể sắc và tinh thần bị thương nặng đã nhất hèn mọn tư thái nhìn nhau. Mà một cái khác thương hoạn là cái nửa ngốc nếp, trong miệng chỉ biết đau, còn ở cha, cha kêu. Người tưởng thiêu chết lao tam cái này ngốc, ta minh bạch hồ rượu tổ chung quy là khóc này hỏi. Ngươi vì cái gì muốn tiêu chết ta? Con có, hỏa có phải hay không nương phóng? Hồ lão đại cười lạnh, ngươi là ta dưỡng, muốn ngươi bồi bồi cha làm sao vậy? Bạch Nhã lang, như là bồi hắn tán gấu dường như. Hồ rượu tổ kinh ngạc đến ngây người, nước mắt cũng không có, mặt dữ tận lên, ngươi muốn chết liền đi tìm chết, dựa vào cái gì muốn chúng ta một nhà đều cùng này ngươi cùng chết? Ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Ta là ngươi thân sinh a. A hồ lao đại đầy mặt khinh thường, hữu khí vô lực nói, chó ma thân sinh, ngươi là lão mua tới, càng dưỡng càng giống bạch nhãn lang, hận không thể liếm hồ lao tam sụ chân, ngươi không xứng làm con ta. Ngươi cái gì? Hồ rượu tổ trong óc gong lòng vàng, hoài nghi chính mình lô thai làm lỗi, chính mình sao có thể là mua tới, không có khả năng. Vây quanh ở bên ngoài mọi người nổ tung chảo, đem vài thập niên trước sự tình nhảy ra tới, khi đó hồ lao đại còn trẻ. Lên làm lý chính không bao lâu, còn phân ra, nhưng đã nhiều năm cũng chưa hài, mỗi người đều hắn là bởi vì làm thiếu đạo đức sự mới muốn đoạn tuyệt tôn. Sau lại, hắn tức phụ liền mang thai, còn đi huyện thành đại thật lâu, ở khi trở về chính là ôm hồ rượu tổ trở về, đánh kia lúc sau trong thôn tin đồn nhảm nhí liền không có. Hồ Lão Đại Lâm vào hồi ức, năm đó ngươi nương sinh không ra hài, ta mắt nhìn này muốn ba mươi, muốn đoạn tuyệt tôn, không có biện pháp. Liền đi huyện thành dùng 10 lượng bạc đem ngươi mua. Giữa ngươi nhiều năm như vậy, làm ngươi bồi ta đi hoàng tuyển có cái gì? Không nên. Vì cái gì? Hồ Diệu tổ đã không thể tưởng được khác, một chút bị đánh sập, liền cành thẳng khí tráng đều cường trang không ra. Hắn nghĩ tới ngàn vạn loại hồ lao đại tưởng giết chết hắn lý do, lại trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thế nhưng là nhận ôi, không phải thân sinh. Nhiều trâm trọc. Không có vì cái gì. Ta sớm hận thấu ngươi nịnh bợ hồ lao tam dạng hồ lao đại nhìn ngôi lớn hài, không có chút nào động dùng, đấy lòng một tia gợn sóng cũng không. Dù sao chính mình cũng muốn đã chết. Hắn nghĩ như vậy, trên mặt thậm chí treo giải thoát. Liên bởi vì không phải thân sinh liền phải thiêu chết ta. Liên bởi vì ta cùng hồ lao tam đi gần liền phải thiêu chết ta. Hồ diệu tổ không cam lòng dò hỏi, đôi mắt đỏ bừng lại không có nước mắt. Ngươi dựa vào cái gì như vậy oán lao? hồ lão đại tt tê tê, không có ta ngươi sớm đã chết ngươi mệnh là ta cấp là ta ngươi cái ăn cây táo rào cây xung trộm ta nhiều ít đồ vật con ta làm nhiều ít sự ngươi cho rằng ta không biết tựa hồ chỉ có như vậy hắn mới có thể phục chính mình lúc trước chính là hạ như vậy quyết tâm mới nháy mắt hạ định tâm ý muốn bọn họ đi theo cùng chết mang theo oán khí hóa thành lệ quỷ trả thù hồ lao tam trả thù mọi người tâm tư như thế hẹp hòi Vây quanh ở bên ngoài mọi người tưởng phá đầu, cũng không rõ, như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn độc các người, liền tính không phải thân sinh cũng không cần thiết phóng hỏa thiêu chết đi. Nhưng tưởng tượng cái kia nửa ngốc nết cũng muốn bị thiêu chết, hồ diệu tổ cái này không phải thân sinh phải bị giết chết, cũng tựa hồ có thể bị lý giải. bị ai chờ quá tâm chết, hồ diệu tổ không nghĩ đang hỏi cái gì, xem cũng không nghĩ lại xem hồ lão đại kia trương người chết mặt, nửa bò này đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi xa. Mỗi người xem hắn ánh mắt đều mang theo đáng thương. xác thật cũng là đáng thương, nhân sinh tao nộ khúc chết cũng bất quá tại đây đi. Phế trong viện, hồ lao đại vây tay đi ngốc nhi chiều đến bên người, vướt đầu của hắn toát than, nhi à, cha nhất không yên lòng chính là ngươi, ngươi là cái ngốc, không theo cha đi, về sau ai của ngươi. Đi thôi, đi thôi, đi xin cơm, đi trộm, đi đoạt lấy, hảo hảo hảo hảo sống, hắn miệng đóng mở nửa ngày. cuối cùng một chữ rốt cuộc là không nổ ra lấy một cái chết không nhắm mắt dạng dừng hình ảnh cha ngốc đẩy đẩy hắn loáng thoáng minh bạch cái gì ghé vào hắn trên người khóc giống trong lúc vẫn luôn không thấy bọn họ hồ lão đại tức phụ còn có những người khác qua thật lâu mọi người mới đem ngốc kéo ra hồ lão đại còn lại là bị phá thổi quét tìm cái khe suối chôn bi kịch lấy như vậy phương thức kết thúc mọi người vô hạn thổn thức Mà tiến vào gây cấn nạn hàn hán, lặng yên không một tiếng động lan tràn, nước sông khô cạn, nước giếng mờ mờ ảo ảo tựa hồ tới rồi mà, không chừng ngày đó liền không có, mọi người luôn uống, lương thực chuyện này cũng lửa xém lông mày. Hồ mãn chỉ làm chờ. Nhà nàng trung hiện tại không khí quỷ dị, trừ bỏ bạch thị cùng mấy cái hài, những người khác nhiều nàng đều có ý kiến. Hồ lao cha từ khi tỉnh táo lại, mấy ngày không khai thông phổ lời nói. Ngày đêm phụng dưỡng ở Lao Thái Thái trước giường. Lao Thái Thái năm nay gần 80, trải qua hỏa hoạn khi dọa không nhẹ, con trai cả đã chết, hồ rượu tổ đi rồi, nóc bị lưu lại ở hồ gia dưỡng, nhà cũ liền thừa bọn họ. Người bình thường cũng chịu không nổi này luân phiên đả kích, cái huống chi là Lao Thái Thái, nàng chúng gió, não cũng hồ đồ. Không thể mắng, cũng không thể làm ở mỹ, thật là đáng thương. Hồ Lao trai trong lòng ấy này nếu là hóa thành thủy, Phỏng chừng có thể đem thôn nghiêm. Hồ mãn cũng càng thêm trầm mặc. Chính phát ngốc, đi huyện thành xử lý sự tình người, đã trở lại. Thế nào? Nàng vô khí vô lực, chưa bao giờ có suy suốt bộ dáng. Vương Tiễn kinh ngạc, hắn vừa trở về chỉ cảm thấy đến thôn bầu không khí quái dị, còn không có hỏi thăm. Thất thần một lát, hắn hạ giọng nói, dân không cáo quan không truy xét, đều dùng bạc ngăn chặn hắn từ trong lòng ngực móc ra hai phong thư, cầm trong đó một phong nói. Đây là kia 10 cái đưa lương bối cảnh, không ra đều cầm bạc, sẽ không có cái gì phiền toái Nay một phong là đại tỷ tin. Hồ man nhất nhất tiếp nhận, trước nhìn kia 10 cái người bối cảnh tư liệu, yên lặng ghi tạc trong lòng. Sở thức tha tin rất đơn giản, trước bọn cướp sự tình cố ý ngoại nàng sẽ bọc, quá đoạn thời gian mang binh tiêu diệt đánh đổ, coi như là luyện tập, còn thừa dịp thai năm thu dưỡng rất nhiều nghèo khổ nhân gia hài, mời nàng tương lai cùng nhau tổ kiến nữ quân. Còn cười nhạo nàng là vận đen thể chứa, nhận người. Cuối cùng nhắc tới lương thực, ở vận tới trên đường. Hai họa ngầm toàn bộ giải quyết, hồ lòng tràn đầy tùng không ít, đánh đáy lòng, có điểm khát vọng quyền thế. Kế tiếp làm sao bây giờ? Theo tại hạ biết, vận tới lương thực cũng không nhiều. Vương tiễn xin chỉ thị, đây cũng là sở thức thao ý tứ, muốn bọn họ toàn quyền nghe hồ mãn. Hồ mãn gãi gãi đầu, như vậy. Các ngươi phân vài người cùng người trong thôn đi các thôn mua lương. Có thể mua nhiều ít là nhiều ít, trước đêm lúc trước đối các hương thân hứa hẹn thực hiện. Dư lại người, tiến đến đem nhà cũ đem kia phiến phế tích bình, ở đem từ đường bình, trọng cái, thả ra phong, liền nhà cũ bên kia muốn cái thành học đường. liền thuê người trong thôn, làm cho bọn họ có chút việc làm, tỉnh cả ngày miên man suy nghĩ, có điểm hy vọng không náo sự. nếu là trước kia còn có thể làm điểm thảo dược sinh ý hiện tại cỏ dại cơ hồ là bị đào đi ăn mọi người đều ở lạc khẩn lưng quần tiết kiệm lương thực thảo dược lộng tại đây một lát cũng mua không ra đi cả ngày nhàn gây chuyện thị phi hồ lao cha là cái gì cũng mặc kệ từ này hồ có thủy bọn họ đi xử lý bọn họ có thể có cái gì hy vọng Liên cái đánh nhau là lối khóc lóc đều quản không được loạn nột làm hồ man mắc kẹt trong nhà thân cha chân đoạn này Nhị thúc tam thúc căn bản không cần suy xét, liền thưa đại bảo nhị bảo bọn họ, nhưng hiện tại học đường nhập học, tổng không thể trì hoan việc học. Suy nghĩ nửa ngày, nàng nói, từ gia tam đi đầu, các ngươi chủ yếu chính là đi ngang qua sân khấu, giúp ta nhìn người trong thôn đường loạn lên. Hiện tại là nhân tâm hoảng sợ, không riêng gì bởi vì nạn hạn hán, nhà cũ sự tình có thể nói là ảnh hưởng pha đại, đối hồ gia cũng có phê bình kín đáo, hồ mãn suy xét ở toàn diện. cũng ngăn không được mọi người nghị luận, đồn đại vớ vẩn. Vương Tiễn nhất nhất đồng ý, lại hỏi đi nơi nào nghỉ ngơi. Vô vô chính mình sọ so não, Hồ Mãn đã quên chuyện này, suy nghĩ một lát, đứng lên nói, cùng ta tới. Nàng đem Vương Tiễn này mười mấy người an bài đến lùn, lùn ra, mang này lương thực, giải thích ở tạm, thỉnh lùn hỗ trợ. Bằng không như vậy mười mấy đại lao ra thật không hảo an bài, trong thôn có để đó không dùng phòng cũng chính là khai sáng lùn, lùn ra. Chủ yếu là nhân gia tư thái thấp nàng cũng không thể chậm trễ, nhất chủ yếu chính là những người này là tới học nghệ, học ngự thú, nàng, căn bản cũng chưa nghĩ ra như thế nào giáo. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, liền trụ lại đây, trong nhà phòng nhiều nước gì náo nhiệt điểm đâu. Luôn một ngụm đáp ứng, hắn là thật vui mừng, những người này thân phận đều không đơn giản, có thể giao hảo, về sau có điểm sự tình gì cũng có cầu người địa phương. Cảm ơn Gia Gia Hồ Mãn tự đáy lòng cảm tạ, nhà cũ chính là toàn dựa vào Ngài Lão, Gia Gia giúp Mãn không ít, về sau có cơ hội ta cảm ơn Gia Gia Gia. Đã làm sự tình người khác khắc trong tâm khảm, luôn tự nhiên cao hứng, liền làm nàng không cần để ở trong lòng. Hồ Mãn liền lại đem cái từ đường, cùng Nguyên Do cùng Lùn nói, làm hắn hỗ trợ quản sự. Lùn thở dài, phiền não nói, ngươi khả năng còn không biết, gần nhất ta, nháo quỷ, bên ngoài người truyền không ra gì. Chính là không ai dám ở ngươi trước mặt. Nàng nếu là đã biết khẳng định muốn tiêu diệt quỷ, kia không phải gây chuyện như sao. Này đây rất nhiều người không dám cùng nàng. a mãn cười nhạo, bọn họ sợ cái gì? Thực sự có quỷ cái thứ nhất xui xẻo cũng nên là ta. Ngươi này hài cái gì đâu lùn không ủng hộ, lùn tức phụ chạy nhanh chiều trên mặt đất phun mấy khẩu, làm miệng nàng thượng có điểm giữ cửa. Xem bọn họ như vậy, nháo quỷ sự. Mọi người thật là tin tưởng không nghi ngờ. Hồ Mãn tư, vừa rồi vương tiến ở trở về trên đường gặp được báo tin vui người. Cái này báo tin vui, là hướng các nơi thông báo khảo thí tin vui, phải biết rằng, có thể thi đậu đồng sinh thí, đã là ghê gớm, nếu là làm những người đó nghe được nháo quỷ đồn đãi vớ vẩn đối trong thôn những cái đó học nhóm không tốt. Chuyện này nhi mau chóng giải quyết. Triệu tập đại gia hỏa mở học Hồ Mãn đem báo tin vui sự tình cùng lùn. lùng đặc biệt khẩn trương đứng lên liền đi rồi thông chi người trong thôn mở họp có quan hệ các gia hải tiền đồ đây là đại sự lùng tức phụ siêu cấp khẩn trương nàng mấy cái tôn đều ở niệm thư nhưng không phải học thức không đủ năm nay liền đi tham gia đồng sinh thử nàng lôi kéo mãn tay nhắc mãi thật là phòng lẩu thiên phùng mưa liên tục này thời điểm náo sự này nhưng làm sao a mặt khác trong thôn người đều ở miệng luôn lại không cho ta cùng ngươi truyền có, có mắt Sợ ngươi xảy ra chuyện, thật là, thật là chậm trễ chuyện này. Đừng khẩn trương hồ mãn vô vô tay nàng, an ủi nói, có ta ở đây đâu, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở hài nhóm tiền đồ. Ai, có ngươi ở, ta cứ yên tâm lùn tức phụ yên tâm không ít. Một lát nhàn thoại, mang này vương tiễn bọn họ an bài dừng chân. Tị hiểm hồ thanh thanh lúc này mới ra khỏi phòng, cùng hồ mãn đối với ngồi xuống, đầy mặt không ủng hộ, trong nhà có ngươi ra ra, có cha ngươi. ngươi thúc thúc ngươi một cái cô nương ra vạn sự đều xuất đầu về sau nhưng làm sao nghe thấy người trong thôn ngươi ta liền khóc một hồi ngươi liền không thể nghe ta một hồi hô hồ đầy đầu đau là chính đau cái hốt thương còn không có khép lại đang nghe cô lại nhải nàng tưởng bào cái hố đem chính mình chôn không nói một lời nghe xong nàng lo lắng cô cô ngươi ta đều biết ta cũng rất phiền về sau mặc kệ hảo đi Hô mãn nhẹ giọng mềm giọng Ngươi không gả đi ra ngoài thời điểm cũng không như vậy ai khóc, ra dượng thật là đối với ngươi thật tốt quá. Hồ Thanh Thanh mặt đỏ, làm bộ muốn đánh, ngươi gì đâu. Sú hải. Ha ha ha hồ mãn nhân cơ hội chạy đi, còn có việc, ta đi rồi cô. Mới ra môn đi chưa được mấy bước, liền thấy kinh chập chịu này múi loạn nghe, thấy nàng đáy mắt sáng ngời, ném này cánh tay chạy tới. Tỷ. Tỷ. Hắn lời nói một chút tiến bộ cũng không có. vẫn là một chữ độc nhất ngại. Hồ mãn ninh hắn múi một chút, trêu chọc, ngươi này múi trót nhưng thật ra linh. Ha ha, kinh chập ngây ngô cười. Về sau ta không ở nhà ngươi liền thành thật đợi, luyện ta dạy cho ngươi pháp môn hồ mãn lo chính mình, đã tập mãi thành thói quen. Kinh chập không hiểu này ý, nhưng khi nào nên làm cái gì dạng phản ứng, hắn nhớ kỹ trong lòng, nghe vậy hắc hắc cười này dơ lên tay phải, điều động trong cơ thể kia cổ không quen thuộc lực lượng. Cánh tay hư không vung lên, một cổ sắc bén phong ở không trung sẽ qua. Bang, hồ mãn sụ mặt, một cái tắt đánh vào kinh chập cái hót thượng. Đánh hắn sửng sốt, theo bản năng trôn xa, đáng thương vô cùng nhìn nàng. Ở không chuẩn khoe khoang nàng nghiêm khắc thấp giọng quá lớn. Kinh chập chạy nhanh gật đầu, đem kia cổ lực lượng đẻ ở trong cơ thể. Là hắn đắc ý vênh báo, mãn ở hắn trên người rót vào tinh thần lực, ý ở kích phát nhân thể tiềm năng, không phải muốn hắn ngoan nhi. Tại đây loại sự tình thượng không chấp nhận được nàng không nghiêm khắc, vạn nhất làm người phát hiện manh mối, kinh chập không bị trở thành yêu quái mới gặp quỷ. Rốt cuộc là cái không hiểu chuyện người sói, hồ mãn chậm lại biểu tình, vừa đi vừa giảng đạo lý. Kinh chập đi theo nàng mặt sau, một ngốc ngốc, lại đem nàng mỗi cái tự đều khắc trong tâm khảm. Minh Bạch! Hồ mãn mày nhăn chiếc khẩn, ở giáo thụ người phương diện, nàng thật là khuyết thiếu kiên nhẫn. cho nên càng hy vọng kinh chập có thể sớm ngày kích phát ra dị năng, thừa nàng bẻ miệng một chút giáo, kia thật sẽ tiêu ma rất nàng sở hữu nhẫn mại. Không, không kinh chập tưởng cái không ra lời nói cất đi, càng dùng sức càng không ra. Hồ mãn chạy nhanh sờ sờ đầu của hắn. Không, không biết, kinh chập thật vất vả ra tới, lại đổi lấy hồ mãn một cái tát, nàng bước nhanh đi, bị tức chết rồi. Kinh chập vào đầu, đuổi kịp. Mở họp địa phương ở đại thẹn dưới tàng cây, mấy cái lao nhân biểu đạt xong muốn giả bộ hài hòa dạng đem báo tin vui người tiễn đi, ở tìm đạo sĩ si đuổi quỷ. Nhà ai có hài đi học đường, ai cấp, ương này mọi người đừng ở nháo quỷ nói. Nhìn tình huống, vô quỷ luận nói hồ mãn một chữ cũng không nghĩ, xem mọi người nhất trí cho rằng muốn thỉnh đạo sĩ, muốn chấn áp, nàng cũng không phản đối. Chấn áp cái gì? Tự nhiên là hoán khí tận trời hồ lao tam. Còn có người chạy tới khe suối trộm đi tế bái hắn đâu. Hồ mãn đem trùng tu từ đường sự cùng mọi người, cho thấy tử nàng một nhà bỏ vốn. Đại gia hỏa đều giác chính là hẳn là. Việc này ấn xuống không đề cập tới. Ngày hôm sau, báo tin vui cấy lửa, gõ quá buồn trộn tới, còn đi theo rất nhiều nghe tin mà đến người. Trong lúc nhất thời vui sướng hỏa tan áp lực không khí. Lớn như vậy hỉ sự, hồ lao cha tự nhiên là ở, mấy ngày liền thật thật gầy một vòng. Hồ Xuyên chống quải trượng, liêu tiên sinh trở đều ở đương nhiên không thể thiếu vai chính, đại bảo, tào thanh hai người. Bọn họ bị ủng ở bên trong, có báo tin vui người mang lên đỏ thâm hoa, vô bả vai khen, toàn thôn già trẻ nên này bọn họ vào thôn. Ăn uống thả cửa chiêu đãi. Lúc này, thật là đủ đồng lòng, từng nhà lấy ra có thể thêm đồ ăn, hướng nhà bếp đưa. Có đôi khi hồ mãn liền hoài nghi, chính mình đem người trong thôn coi như thành bạch nhã lang. Này đúng hay không? Nàng cũng cao hứng, thật vất vả lần tới bếp cấp bạch thị hỗ trợ. Nấu thiêu nấu tạc, không có nàng sẽ không. Nha, ngôi đầu véo tiêm sự, chỗ nào chỗ nào cũng ít không được ngươi. Mười tháng âm dương quái khí, niết này đem rau dại trọn Gì thời điểm đắc tội quá nàng. Hồ mạn nhấp nhấp môi, buồn bực nói, ngươi như thế nào luôn là xem ta không vừa mắt. Ta xuyên so ngươi đã khỏe, vẫn là ăn so ngươi hảo. Hồ nương tranh còn không phải là điểm này sao? Nghe vậy, mười tháng nhìn xem chính mình váy dài, đang xem xem mãn áo vải thô, mặt trướng thành màu găn heo. Chính là xem ngươi không vừa mắt, sao? Mười tháng cưỡng từ đoạt lý, cùng với là xem không phục, chi bằng nàng ghen ghét mãn sống tự tại, lại trưng dương. Không thích, đó là thật không thích. Hồ mãn lười đến phản ứng hắn, sao này muốn làm cá? Xem nữ nhi khí lợi hại, đồng thị cũng ba phải. được rồi, được rồi, 10 tháng đừng cùng ngươi đại tỷ nháo, hai ngươi liền không phải một đường người, không gì có thể so so. trải qua nhiều chuyện như vậy, đồng thị xem như minh bạch, nàng hồ mãn làm cái gì, đều không phải người bình thường có thể suy tính. huống hồ hơn phân nửa nhi gia nghiệp đều là nàng tranh tới, chính mình là choáng váng, mới hướng này ngốc nữ nhi cùng mãn không đối phó, ngươi liền sẽ hướng này nàng, theo ta không ai đau, 10 tháng càng nghĩ càng giận, lau đem nước mắt. nhìn thấy bãi khung cửa kinh chợ, không chút nghĩ ngợi liền mắng giá đồ vật ngươi nhìn cái gì mà nhìn đây là ngươi đái địa phương sao chạy nhanh cút đi cũng không nhìn xem chính mình kia phó đức hạnh ai ai mười tháng vịt này hạt kêu to chiều sau vặt cổ hồ mãn chảo này mười tháng sau cổ lãnh đem nàng sách lên tới lạnh lùng nói còn dám đối kinh chập hùng hùng hổ hổ ta khiến cho ngươi khóc lóc xin lỗi minh bạch ngươi dám Mười tháng một chút khóc, xoắn thân giấy rủa Đồng thị hoàng đi bẻ mãn tay, ai nha, mãn, ngươi làm gì nha. Vì một ngoại nhân như vậy đánh ngươi mội mội ngươi thật quá đáng a. Chính là mãn, cảm giác tùng mười tháng lưu xảo nhi thiển trương cười tùng tìm mặt, ôm hải khuyên. Cảm giác giống thêm mắm thêm muối. Lưu thất thảo cũng nhạ nhạ khuyên. Tỷ, Kinh chập có điểm nốc, ẩn ẩn minh bạch đây là vì hắn. Cấp kinh chập xin lỗi hồ mãn đặc phiền người một nhà đấu tranh nội bộ, càng phiền 10 tháng khi dễ kinh chập cái này nốc. Đồng thị lại bước lại nhải nói cái gì khiêm, nàng chính là ngươi thân muội ngươi có thể ỉ vào lợi hại liền khi dễ nàng đi, còn đem không đem ta cái này nhị thẩm để vào mắt không. Còn đem ngươi mãi mãi để vào mắt không. Một cái rét lạnh mắt phong đảo qua đi, tưởng lời nói người đều câm miệng. Hồ mãn đem 10 tháng buông ra, dị thường nghiêm túc. Kinh chập hắn nếu họ hổ chính là nhà chúng ta người, là ta đại phòng người, ta hổ mãn đệ đệ, ngươi xin lỗi liền thôi, không xin lỗi, ước lượng ước lượng nhưng đắc tội khởi ta. Còn có các ngươi nàng đem ở đây đều là qua, ở nhị nị oai vai đấu tranh nội bộ, đừng trách ta tay hắc. Không có dự triệu trở mặt, đem vài người dọa không nhẹ, đặc biệt là lưu xảo nhi, liên thanh bảo đảm không dám sinh sự. Đồng thị sắc mặt rất khó xem, lưu thất thảo còn lại là mơ hồ. hồ mãn đối bọn họ không khác yêu cầu ngược lại có nhìn về phía khóc muốn chết 10 tháng nang liền ngồi trên mặt đất khóc rất lớn thanh hỗ trợ phụ nhân đều vây lại đây xem bạch thị cũng đã trở lại hỏi chuyện gì xảy ra sau đó bạch thị liền không lời nói cam chịu mãn hành vi mười tháng cũng muốn mặt chậm rãi không khóc đứng lên mặt trứng hồng. đồng thị cũng nhân khí lời hay xin lỗi hồ mãn không buông khẩu chính ngươi nhìn một cái ngươi hảo khuyên nữ Ở tú phòng học lâu như vậy, đi học sẽ là lối khóc lóc, ương ngạnh, ít nhất thức đại cục đều sẽ không, nếu là không thay đổi chút tật xấu, sau này không cần đi. Nàng này phiên lời nói xương thượng lời nói thấm thía, mười 10 tháng ương ngạnh tính tất cả đều là quán ra tới. ngươi dựa vào cái gì? Cái này ra còn không phải ngươi tính. 10 tháng khóc đê có điểm hoảng, lại khóc lên. Nàng khóc rất co phong tình, nước mắt theo trắng non mặt trượt xuống, thê thống khổ sở. Trương lại xinh đẹp, làm nhân tâm sinh thương tiếc, mấy cái phụ nhân liền hồ mãn tính dữ dằn, có lý không tha người. Có bao nhiêu bực bội cũng không nhắc lại, hồ mãn không buông tha, liền phải giết gà dọa khỉ, kinh chập là cái hảo miêu, vẫn là nàng ân nhân cứu mạng, nàng không che chở, ai che chở hắn. Đồng thị khuyên 10 tháng, liên quan mắng. 10 tháng A, kinh chập đã cứu ngươi đại tỷ mệnh bạch thị chịu đựng khí, ý đồ khuyên nàng. 10 tháng xuống đại không được. Đối này Hồ Mãn kêu, thực xin lỗi. Hào đi. Người vừa lòng đi. Mười tháng chạy, Hồ Mãn sinh một bộ khí, nhưng vẫn là ở nhà bếp nấu ăn. Bên ngoài khí thế ngất trời, náo đến trăng lên giữa trời. Nếu là giác báo tin vui người chỉ đợi một ngày. Vậy sai rồi, ngày hôm sau là Tảo Thanh gia chiêu đãi, liên tiếp ba ngày, kia hai báo tin vui ăn uống tạp lấy đủ rồi, mới bị cung cung kính kính Tiến đi. Người đi rồi. Toàn thôn người đều thở phào nhẹ nhõm, Bọn họ bỏ vốn, đã tấn mà không kịp bị thai trộm chuông chi thế, mời đến một vị đạo trưởng, đuổi quỷ. Hồ mãn cũng bị thỉnh đi xem náo nhiệt. Đại bảo nhị bảo vụn trộm chạy tới, trường hợp kia kêu, kêu một cái náo nhiệt. Hôm nay nhi hạn thủy cũng chưa, cũng không gặp bọn họ như vậy cấp quá. Hồ mãn đều bị châm trọc thầm nghĩ. Đạo sĩ bên kia dẫm lên bước vây quanh thôn chuyển động, lại hỏi gần nhất có phải hay không người chết, nổi lửa. các thôn dân không nao dường như đặc biệt tin tưởng còn có người như thế nào như thế nào gặp quỷ giảng cùng thật sự dường như đạo sĩ bấm tay tính toán lao chuẩn ở cái gì địa phương nào thấy quỷ sau đó bắt đầu biểu diễn búng tay một cái đầu ngón tay hốt vụt ra ngọn lửa mọi người bị chấn trụ buộc phát ra một mảnh kinh hô a nha cao nhân a lợi hại lợi hại thỉnh đúng rồi đạo trưởng tự tin cười Lòng bàn tay nâng hỏa, miệng lẩm bẩm, vây quanh mai táng hổ lao đại địa phương cách làm. Theo đạo trưởng năm chú ngữ tốc độ càng lúc càng nhanh, chi chi chi thanh âm truyền ra tới, mọi người mắt một hoa, liền thấy mấy cái chồn từ trong đất chui ra tới. Thả mấy cái độc khí, nhanh như chớp nhi chạy. Mọi người lập tức quỳ xuống đối với chồn biến mất địa phương bái, thỉnh bọn họ đường tới. Đều biết chồn có cá biệt tên là Hoàng Đại Tiên, ở văn minh thế giới còn có người tin tưởng. Hay là nơi này? Hồ Mãn thiếu chút nữa bị nhị bảo kéo quy xuống. Toàn trường người liền nàng cùng kinh chập chạm thẳng tắp. Kia đạo sĩ ngắm bọn họ liếc mắt một cái, cũng không hề răng. Pháp sự lấy mỗi người đều mua mấy trương đổi quỷ lá bùa kết thúc. Thứ đây về sau, trong thôn quả nhiên an tính không ít. Trên đường lương thực cũng tới rồi. Quả nhiên không nhiều ít, Hồ Mãn nhìn đoạt lương thực người, lại nhìn xem mặt trời rực rỡ thiên, phạm sầu. Lần đầu cảm giác được vô lực, cũng thật sâu cảm giác được không thể đối kháng thiên nhiên. Không hảo, mãn, mau cùng ta trở về. Hồ có thủy từ lương trên xe nhảy xuống, vừa chạy vừa đối hóng mát hồ mãn kê Có thể làm hắn từ bỏ phân lương thực cái này công việc béo bở, kia nhất định là ra đại sự. Hồ mãn từ trên mặt đất đứng lên, đón nhận đi. Không đợi nàng mở miệng hỏi, hồ có thủy vội la lên, lao thái thái không được, chạy nhanh trở về, đi đi đi. chậm ngươi ra ra không chừng liền đáp ứng nàng cái gì hồ mãn thật liền không hắn tưởng nhiều nghe được lao thái thái không được nàng ngẩn người buông ra tay chân hướng ra chạy kinh chập cùng ngày chạy hồ mãn còn không có tiếng ra môn liền nghe thấy bên trong tiếng khóc một mảnh nàng ám đạo chậm một bước hoài trầm trọng tâm tình đi vào đại tỷ lão thái thái đi nhị bảo trong lòng cũng quái hụt hẫng lặng lẽ cùng đầy một câu ra ra khóc lợi hại Ngươi liền đứng ở cửa nhìn xem đi, đường đi vào. Trốn tránh có ích lợi gì? Hồ mãn cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, vào nhà nhi đi. Hồ lao cha nghe được động tĩnh ngẩng đầu xem nàng. Chỉ liếc mắt một cái, hồ mãn liền chua xót lợi hại, nàng gần nhất đều ở trốn tránh hồ lao cha, ngắn ngủn mấy ngày, ra ra liền tiểu tụy thành như vậy, chính mình thật là, bất hiếu. Nàng giật giật ngôi, một câu cũng không ra, yên lặng đi đến trước giường. Lão thái thái chết tương khó coi, mặt oai khẩu nghiêng, vẻ mặt oán khí, nhất định là đã trải qua một phen thống khổ. Quy xuống, hồ lao cha đột nhiên ra tiếng, âm điệu lanh thực. Hồ mãn thuận theo quỳ trên mặt đất, ba quỳ chín lệnh, cấp Lão thái thái cuối cùng tôn trọng. Hồ lao cha cũng tùy theo bình tĩnh trở lại, yêu cầu nói, ngươi chính miệng một câu, sai rồi. Sai chỗ nào rồi? Hồ mãn bái xong quỳ không nhúc đích, nàng không nghĩ cùng ra ra ngoan cố. Ta sai rồi. Còn tính chân thành. Hồ Lao Cha nói tiếp, Lao Thái Thái trước khi đi trước, dặn dò ta đem ngươi tổ bá phụ thi thể chôn đến phần mộ tổ tiên. Dừng một chút, hắn tràn đầy chua sót, bi thường, đây là Lao Thái Thái lâm trung di ngôn, ta đáp ứng rồi, còn đáp ứng nàng muốn đem nhà cũ kia một mạch đều tìm trở về. Nhà cũ sự là ngươi một tay xử lý, ngươi hẳn là không ứng đi. Hồ Lao Cha vô tâm tưởng mặt khác, Chỉ nghĩ làm lao nương chết dưới suối vàng sống yên ổn. Bạch thị khóc, chết lao nhân ngươi cái gì? Này không phải ở đánh mãn mặt sao? Người khác sẽ như thế nào nàng? Ngươi thất tâm phong lạp. Hồ lao cha giống nàng, không ngươi chen vào nói phần. Cha, ngươi bình tĩnh bình tĩnh hồ xuyên khuyên giải an ủi, trước đem lão thái thái phía sau sự xử lý là quan trọng. Ai cũng đừng khuyên ta, hôm nay ta liền phải mãn một câu lời chắc chắn. Hồ lao cha lúc này ngang ngược, không nói lý. Không ai dám cùng hắn giả mồm. Mấy đôi mắt đều đầu đến đầy người thượng, phỏng đoán nàng có thể hay không đáp ứng. Không ứng hồ lao cha này quan không qua được, ứng, sẽ có người hoài nghi nàng có phải hay không trong lòng có quỷ. Nhưng là mặc kệ ứng không ứng, mọi người đồn đại vớ vẩn đều sẽ không bỏ qua nàng. Ta sẽ tìm được nhà cũ người hồ mãn tránh mà không đáp, nàng tự nhận không nợ bất luận kẻ nào, càng không cần chủ tội. Hồ lao cha không có cường lạnh, gần như thỉnh cầu giống nhau nói, ngươi ông bắc cần thiết muốn vào phần mộ tổ tiên, lao thái thái mới có thể tâm an à. Nàng thực bình tĩnh nhìn về phía ra ra, ngươi luôn muốn cho ta chuộc tội sao. Hồ lao cha sừng sốt, ở nàng gần như lạnh nhạt dưới ánh mắt rời mắt, coi như là vì lao thái thái, ngươi ra ra ta đồng lứa cũng không như thế nào hiếu thuận quá nàng lao nhân ra. Ngươi coi như làm là giúp giúp ra ra. Lại lao thái thái này cuối cùng một chút tâm nguyện đi. Phân mộ tổ tiên hẳn là cùng ta không nhiều lắm quan hệ, ra gia ra nếu là tưởng đem hồ lão đại lộng đi vào, ta không ngăn trở, cũng không ý kiến hồ mãn thất vọng thấu, ngự khí càng thêm lãnh, thái độ cương ngạnh, sự tình gì ta đều có thể đáp ứng ra ra, nhưng là nhà cũ những người khác, có ta ở đây một ngày, cũng đừng tưởng hồi kháo sân xuân. Nàng nói năng có khí phách nói còn không có rơi xuống, liền đứng dậy đi rồi. bóng dáng muốn chạy trốn thoán. cái gì cũng không hiểu kinh chập tâm cẩn thận đi theo bất hiếu nữ hổ lão cha hòng mất chỉ vào nàng bóng dáng vẫn luôn chôn ở đáy lòng nói ngươi đã sớm không đem ta đặt ở trong lòng người ngươi giết chết liền giết chết nhà cũ bình liền bình khi nào hỏi qua ta ý kiến cầu đồ vật hắn lão lệ tung hành ngươi kêu ta sau khi chết như thế nào đối mặt bọn họ sống này như thế nào đối mặt người sống ta tự trách ta những lời này một chữ không rơi Toàn nghe được lỗ thai. Hồ mãn đột nhiên dừng lại bước chân, thất thần kinh chập một đầu đụng phải đi. Không biết là phía sau lưng thương bị đâm đau, vẫn là khác cái gì, đứng ở trong viện người đều nhìn đến hồ mãn rớt nước mắt. Nàng chính mình cũng chố mắt sờ đôi mắt, không hề dự chịu, nàng bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, khóc lớn. tỷ, Kinh chập sợ hãi, tưởng chính mình đem nàng đâm khóc, vây quanh nàng đảo quanh, không ngừng kêu tỉ. Những người khác cũng sợ hãi. Ai gặp qua như vậy mãn? Nàng trước nay đều là bị thương đều không nhớ mày người. Nhị bảo chạy tới, ôm nàng khóc, thế nàng ủy khuất, không đăng giá. Nàng làm sai quá cái gì? Nàng làm này hết thể là vì ai? Bạch thị chạy ra, một chút tan vỡ. Một nhà không bởi vì Lao Thái Thái qua đời khóc lớn, lại bởi vì hồ mãn quá ủy khuất cùng này đỏ hốc mắt. Hồ Lao Cha chạy ra đứng ở cạnh cửa, hắn vô pháp nhi tới gần, vô thố cực kỳ. Ai nha, ta mẹ ruột à, người sao đi thì đi hồ lao tư mới vừa vào cửa liền chụp này đuổi kêu khóc, hắn một nhà lao đều ở, được tin tức tiến đến tế bái, chính khó chịu mọi người ngẩng đầu xem hắn, hồ xuyên lao đem đôi mắt, đem người nên tiến vào, mọi người đều các tư này trước, bi sặc không khí tràn ngập, hồ mãn nhân cơ hội đứng lên, đi đến mở mịt thổ lao cha trước mặt bắt lấy hắn thô giáp đại trưởng, ra ra, ta có lời cùng ngươi, nang tay túm này bàn tay to. Đi bay nhanh. Hồ Lao Cha suy nghĩ một chút kéo đến rất nhiều năm trước, mãn khi còn bé cũng là như thế này kéo này chính mình, chạy như bay ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng, khi đó nàng chỉ biết cười, cũng không sẽ khóc. Chính mình đây là làm sao vậy? Hầu viên nội, hồ mãn đưa lưng về phía hồ Lao Cha, buông ra tay. Từ hồ Lao Cha tầm mắt xem qua đi, nàng ở sắt nước mắt. Mãn, có chuyện phải hảo hảo, khóc gì? Đừng khóc. Hắn thật sẽ không ăn ủi ra tới nói cũng hoàn toàn không ôn nu. Hồ mãn xoay người, hai mắt đỏ bừng, ra ra, ta vừa rồi sai rồi rất nhiều lời nói, ngươi đừng giận ta. Trong ánh mắt đau xót, hồ lao cha suýt nữa rất nước mắt. Hắn ai thán một tiếng, đau lòng chiếm thượng phong khoanh tay hướng đầy mặt thượng mạn ngươi này hài, tiêu ta ngươi cái gì hảo, mau đừng khóc. Là ra ra không đúng hồ lao cha vớt ve cái này nàng đỉnh đầu thất thần, ra ra không nên bước ngươi. Ngươi là cái minh bạch lý lẽ hảo hài. Lời nói thật, lòng tràn đầy dễ chịu nhiều. Nàng lấy một loại ủy lại miệng ngươi nói, ta biết ra ra không nghĩ lao đại phòng tan, thành hôm nay như vậy ta cũng rất khổ sở. Xem một cái ra ra biểu tình, nàng làm bộ nghẹn nào, ta suy nghĩ một chút, cùng với làm cho bọn họ trở lại trong thôn chịu người xem thường, không bằng ở bên ngoài an trí, ta sẽ đem hết thể đều an bài hảo. Hồ lao cha thủ hạ lực đạo tăng thêm một phân, Trong lòng cung cùng này thanh minh không ít, đi theo tự hỏi. Nốc lao thuốc liền lưu tại trong thôn kế thừa lão đại phòng một mạch, về sau cưới phòng tức phụ, làm đại bảo bọn họ chiếu cố này. Còn có nhà cũ, một lần nữa sửa chữa nàng phương phương tiện liền đều nghĩ tới, chỉ là vừa rồi quá nhiều xúc động nói. Chính mình tâm tính thay đổi, xúc động, cảm xúc hóa. Hồ mắc nghĩ, cười khổ. Hồ lao cha thở dài, hảo. Không hảo có thể thế nào đâu. Chính mình thật là chịu không nổi nha đầu này khổ sở. Sự tình đã không thể thay đổi, chỉ có thể về phía trước xem. Tuy rằng hồ lao cha trong lòng vẫn là các loại khổ sở, nhưng hồ tràn đầy nhất có thể tác động hắn nội tâm mềm mại kia căn huyền. Bị nàng khóc vừa khóc, não lập tức thanh tỉnh. Có rất nhiều sự tình chờ hồ lao cha xử lý, hắn mang này muôn vàn sầu khổ đi rồi. Hồ mãn đứng ở tại chỗ, biểu tình một chút biến lãnh lộ ra xấu hổ. vừa rồi khóc thật sự là mất mặt một chút làm giả thành phần cũng không có ủy khuất đã chết hảo sao lớn như vậy cá nhân chính mình khóc thành như vậy mất mặt ta kinh trập đại bảo nhị bảo ở cạnh cửa tham đầu tham não đại tỷ ngươi không có việc gì đi nhị bảo hỏi tâm cẩn thận đại bảo đi tới trên mặt biểu tình rất khổ sở thực phẫn nộ ta thật là vô dụng gấp cái gì cũng giúp không được sở hữu sự tình đều làm ngươi một cái nữ hài kháng hắn như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này là gần nhất trạng thái quá nhiều Hồ mãn chạy nhanh ăn ủi ngươi như vậy đâu ca là ta cố ý không cho ngươi thăm dự chúng ta cả nhà đều trông cậy vào ngươi đâu còn có nhị bảo nàng biểu tình biến nghiêm túc ở dám trốn học ta đánh gãy ngươi chân nay tặc thông minh nhưng liền không làm chính sự nhi nhị bảo xúc cổ lẩm bẩm vừa rồi là ai khóc mũi nga Lúc này trở mặt thật mau, ngươi điểm này đặc biệt giống nữ nhân. Vương bát cao hồ mãn thẹn quá thành giận, túng này nhị bảo lỗ thai đem người sách lên, lại ở đâu học lung tung rối loạn đồ vật, ngươi là ra ngứa đi. Hảo, hảo, hai ngươi đừng làm ở ĩ, phía trước đều là người đâu. Đại bảo chạy nhanh quên, trầm trọng không khí ở cãi nhau ầm ý trung tiêu tán. Kinh chập lẳng lặng nhìn, trong mắt hiện lên một loại tên là hâm mộ quang, hán giác tịch mịch. Lại nghĩ tới trên núi tự do tự tại sinh hoạt, nơi đó không có xem thường, không có trách gì ánh mắt, nhưng hắn cũng luyến tiếp rời đi, luyến tiếp tỉ tỉ, cũng khát vọng kia không biết tên lực lượng. Hồ gia lão thái thái tin người chết truyền khai, người trong thôn trên cơ bản đều tới phung viếng, trong nhà pháo hoa khí cả ngày không ngừng. Tất cả mọi người rất bận, hồ lao cha thỉnh xem địa tiên nhi ở phần mộ tổ tiên phụ cận xem địa phương hảo cấp lao thái thái tìm cái hảo địa phương trôn. Bạch thị tiếp đại phùng với người, hô có thủy bọn họ thông chi thân bằng. Sở dĩ vội đến bay lên, tất cả đều là bởi vì này đáng chết thời tiết, thi thể ở phòng mấy ngày phòng chừng liền xú lạ. Hô mãn ở lao thái thái sự tình thượng, cắm không thượng thủ. Nàng cấp chính mình tìm chuyện này nhi, xem hải. Hai mắt sạch sẽ, tự nhiên không thể lưu tại trong nhà, bọn họ ở hồ thanh thanh ra. Mau đừng lay bàn tính, có dị sự. Ăn cơm lại hồ thanh thanh ở cửa thuốc giục một tiếng lại bận việc đi. Mặt nhăn mau thành đại bao hồ mãn còn có tâm tình ăn cơm. Nàng muốn chết một chút. Yêu cầu nhiều ít. Ra tam nhìn nàng thiếu chút nữa cười ra tới. Vẫn là lần đầu thấy nàng vì tóc bạc sầu. Ta táng ra bại sản. Không bạc. Hồ mãn xuống tay xoa chính mình mặt. Sầu đã chết. Chính mình tựa phòng ở phía trước mấy ngày không sai biệt lắm đều cho vương tiễn. Muốn hắn đi xử lý sát bọn cướp sự tình. Kia chính là mấy ngàn lượng a, hố mãn tỏ vẻ nàng sắp đau lòng chết. a, ra tam kinh ngạc, như thế nào sẽ không bạc, chứng mục sơn hẳn là còn có một ngàn nhiều hay, ngươi có phải hay không tính lẩu. Nàng lại nhớ tới, tuyệt bút hoa đi ra ngoài bạc bên trong còn có da dượng một phần nhi. Hố mãn vào đầu, kia dị dượng, coi như ta tham ố công khoản, về sau ta bù trở về. Ta muốn đánh chết ngươi. Da dượng là thiệt tình đau. Hắn liền bạc mau cũng chưa sở đến, đã sớm nhớ thương này phân bạc hảo man. Nhưng hắn có thể gì, Ngươi dưỡng ta này bối còn không có tránh quá như vậy nhiều bạc, Ngươi ăn xài phung phí, nhưng trường điểm tâm đi. Ai hồ mãn thật ngượng ngùng, lúc trước hảo muốn mang này dưỡng phát tài. Gia tam xúc phiến, thay đổi đề tài nói, hiện tại không bạc, từ đường còn sửa chưa sao? Lương thực còn mua sao? Hắn chân, cả giận, không đề cập tới còn hảo, nhắc tới tới tức chết ta. Lân biên trong thôn kia lương thực giá cả, cao hủ trên người, một chút giao tình đều không nói. Hồ mãn đã biết. Như vậy nàng ngón tay đập vào trên mặt bàn, thung thung một hồi lâu, mới nói tiếp, chúng ta dùng thực chiết cây cây ăn quả phương pháp theo chân bọn họ đổi, ngươi ở mang theo người đem tiêu thụ hiệu quả lan truyền một chút, ta cũng không tin, bọn họ không động tâm. Không được, không được ra tam kích động đứng lên, lớn giọng kêu, không thể đem chiết cây kết thúc phá, ta không đồng ý. Ngươi là điên rồi đi. Vì về điểm này lương thực ngươi phải dùng chiếc cây theo chân bọn họ đổi. Dượng, hiện tại là thai năm A, lương thực là dùng để cứu mạng hồ mãn phiền muộn. Ngươi cho ta tưởng quản người trong thôn A, nhưng những người đó hôm nay đi nhà ta mượn lương, ngày mai đến nhà ta mượn mễ, phiền A không bằng ta trước đem lúc trước hứa hẹn bổ thượng, đến lúc đó ta xem ai còn có mặt khóc đến ta ra môn đi lên. Ngươi quá ngây thơ rồi ra tam răng đau, bọn họ không ăn. Vẫn là tìm ngươi. Ta liền tốt như vậy khi dễ. Không phải, bọn họ đều sợ ngươi, nhưng ai kêu ngươi có bản lĩnh, nên. Nửa ngày, bạc sự, lương thực sự, vẫn là không được đến giải quyết. Từ lương sự đường đỉnh, một ngày một người năm cái tiền đồng hồ mãn một chút cũng không phải xuất phát từ đại công vô tư mới như vậy quyết định, gần nhất là nhân lực không đáng giá tiền. Thứ hai, có thể làm trong thôn những cái đó người tốt lại người có chút việc như làm. Không đến mức ra vấn đề, bọn họ nhàn rỗi liền phải lên núi chạm vào vật khí, mà trên núi manh thu sắp tới thập phần sao động, đã bị thương người. Còn có người ngăn cản muốn đi trên núi săn thú. Người đã chịu không đồ ăn nguy cơ, hiện tại liền phải lên núi săn thú, trên núi động vật đang ở đại quy mô di chuyển, vô thanh vô tức liền đi rời đi rất nhiều, săn thú thật là cuối cùng lộ. Nàng tổng nếu muốn xa một chút, ở năng lực trong phạm vi vì người trong thôn làm chút tính toán. Chẳng sợ đến cuối cùng là vô dụng công. Gia tam đối nàng có chút hiểu biết, tuy không tán đồng, vẫn là một ngụm đáp ứng. Lương thực sự cần thiết mau chóng giải quyết, ở vãn liền không ai chịu mua, ta ngấm lại biện pháp hổ mãn nhíu mày, đứng lên đi ra ngoài. Ai, mãn, ăn cơm lại đi a Hồ thanh thanh bưng chén đuổi theo ra đi, đối này nàng bóng dáng thét to. Hồ mãn vây vây tay, bay nhanh đi rồi. Trên bàn cơm. Hồ Thanh Thanh một người chiếu cố này vài cái hài ăn cơm, bất thời giờ dò hỏi, mãn sao, ta xem nàng như là trong lòng có việc. Gia Tam bật cười, nàng trong lòng chuyện này quá nhiều. Không đợi Hồ Thanh Thanh hỏi, hắn lại nói, trong nhà còn có bao nhiêu tiền bạc. Ngươi lần trước trở về mang hai trăm lượng ta vẫn luôn không dám động, sao? Gia ba mặt lộ rồi dám, khẽ cắn môi nói, đều lấy ra tới, liền chúng ta này đó của cải, thật liền không đủ hoa hoa. Đợi lát nữa ta ở thượng tra chỗ nào mượn điểm. Vì cấp hồ mãn giải vây, hắn cũng là bất cứ giá nào. Luôn mãi truy vấn, hồ thanh thanh biết ngọn nguồn, hỏi ra tam, như vậy một tuyệt bút bạc, ngươi liền bỏ được. Ta không bỏ được hắn cười khổ, nói ra ngọn nguồn, ta nếu là không giúp một phen, nàng khẳng định sẽ đem chiếc cây thuật bán, kia mới là nhân thất đại. Ta trước kia rắc trong nhà có mãn ở, đó là tổ tiên tích đức làm việc thiện, hiện tại, một lời khó nói hết ta. Toát than một câu, hồ thanh thanh vào nhà ở ra tới khi chảo này một cái bố bao. Ra tam cơm cũng ăn không vô, chảo này túi tiền tìm chính mình cha, thiên sát hát sau đi hồ ra. Hôm nay là quả ngày thứ ba, hồ ra phần lớn ở linh trước thủ, ra tam thượng nén hương, cùng hồ mãn thấp nhĩ vài câu, hai người đi ra. Kinh chập có thể là không cảm giác an toàn, hắn tầm mắt cũng không sẽ rời đi hồ mãn, cũng đi theo ra tới, ngồi sổ một bên xem bọn họ lời nói. Cho người ra tam tổng trong lòng ngực đem túi tiền móc ra tới. Chỉ nghe thanh âm, hố mãn liền biết túi trang chính là cái gì, nàng ngây người một cái trước mắt, trong lòng nóng hầm hầm, cười, cảm ơn dượng, tương lai ta gấp đôi đổi ngươi. Đây là giải lửa xém lông mày bạc, nàng chính yêu cầu, cùng người một nhà, sẽ không cự tuyệt. ra tam cũng cười, ta nhưng nhớ kỹ ngươi nói. Ngày kế, Lao Thái Thái đưa tang, Lao Thái Thái trường, thứ, đều đã chết. Cử cờ, quan ngã hiếu hiển tôn bùn nhi, liền từ hồ lao cha tới. Quan ngã buồn mới xuất hiện quan, cùng lúc đó, mọi người tiếng khóc đồng loạt vang lên. Hồ lao cha mặc áo tang đi ở đằng trước, hồ xuyên giơ cờ. Đưa ma đội ngũ đi theo quan tài xếp sau trưởng thành long, giữa không trung phiêu bạch, tiếng khóc ai chuyển. Lao thái thái hưởng thọ 82, cứ như vậy đi. Hồ mãn không cần đưa ma, đứng ở trước cửa nhìn đội ngũ đi xa. Nàng lâm bầm lầu bầu. Liền như vậy đã chết, ta còn tưởng rằng nàng có thể nhảy nhót rất nhiều năm. Ai mà không đâu 10 tháng khó được cùng nàng thống nhất tư tưởng. Nàng nhớ lại lao thái thái trước khi chết bộ dáng, Khô mục giống nhau người nằm ở trên giường đất, một câu cũng không ra, trước khi chết hồi quang phản chiếu, khóc lóc muốn gặp hồ lao đại cuối cùng một mặt, tưởng cùng nhi chôn ở cùng nhau, vĩnh viễn sẽ không tha thứ hồ lao cha. 10 tháng ai thán, trong lòng không phải cái tư vị, câu ý vị thâm trường nói. Ngươi là làm bậy quá nhiều, tương lai có van mài ăn. Hồ mãn nhìn nàng không lời nói. Vì làm hồ Lão cha có cái giảm sóc bi thương thời gian, hồ mãn ngày hôm sau mới triệu tập mấy nhà người mở họp. Hai ba mươi cá nhân tụ tập ở hồ gia đều là lúc trước ninh thành một sợi dây thừng, đào bạc cấp trong thôn mua bạc người. Hiện tại, vẫn là vì lương thực sự. Hồ lao cha chịu xong một túi yên, ngăn cản hảo ngôn ngữ, làm đại gia hỏa lẳng lặng, nói. Đây là cuối cùng một lần tập thể vì trong thôn mua lương, các gia nhìn xem, nhưng còn có dư tiền. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ai không đau lòng bạc. Luôn ai cũng không thấy, thông gia ngươi muốn nhiều ít đi, nói không đồng đều ta ngẫm lại biện pháp. Ai, trước hết nghe nghe mọi người như thế nào hồ lao cha cảm kích gật gật đầu nói. Hồ lao ca, không phải im không duy trì ngươi, là trong nhà là ở lấy không ra dư thừa tiền bạc lưu thợ săn khó xử nói. Hắn lúc trước là cái thứ nhất đứng ra duy trì hồ lao cha. Nghe vậy, dựa này tường mà đứng hồ có tài giật mình, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Hồ mãn nhìn hắn một cái, tiếp theo người nghe người như thế nào. Nàng trong tay có da dưỡng các bạc, 300 lượng chỉnh, nhưng ở cái này bạc không bằng lương mùa màng, này thật không đủ hoa. Trong nhà có bạc, nhưng kia đều chỗ hữu dụng, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cũng là vì đại bảo bọn họ tồn. Trong nhà chi tiêu rất lớn rốt cuộc muốn dưỡng một cái học đường. Đem bạc cầm đi mua lương thực, ra ra đồng ý, mãi mãi cũng không cho dễ dàng động Hồ mãng nghĩ lại nhịn không được thở dài. Bên này, nửa ngày, tổng kết xuống dưới chính là hữu tâm vô lực. Vậy như vậy, nhà ai lương thực không đủ ăn, liền tìm ta, lúc trước hứa hẹn bất biến. Hồ lao cha thất vọng về thất vọng, hứa hẹn vẫn là muốn thực hiện. Nhà các ngươi cũng không dễ dàng, chính chúng ta cố chính mình đi. có thể làm ở chỗ này đều là lòng dạ trống trải ai cũng không tưởng dính thượng hồ ra ta cảm ơn mọi người nay phần tình nghĩa đều ta ở ghi tạc trong lòng hồ lao cha ôm quyền đã bái một vòng trong lòng kích động hội nghị tan bạch thị lại đây ngồi xuống vẻ mặt không thoải mái lúc trước ta liền không thể làm hứa hẹn nhà ta liền tính là núi vàng núi bạc cũng không đủ hiện tại đều kia lương thực tăng tới 300 văn cái kia mua khởi nhiều như vậy Hồ có thủy xóa xóa bất bình, liền nương là cái minh bạch người, ta lúc trước cũng là như vậy khuyên cha, cha không nghe à, liền nhưng này mãn siêu chủ ý tới. Hồ xuyên nhìn xem mọi người, không lời nói, hắn cũng thấy lương thực sự quá xúc động. Đồng thị, chúng ta nhưng không đồng ý đi trong nhà bạc lấy ra tới mua lương. Đó là bánh bao thịt đánh chó. Hồ hữu điển, nhà chúng ta nếu là phân, ta là một chút ý kiến cũng không có, hiện tại không phân, ta liền bất đồng ý. Gia Gia, mãn, ta duy trì các ngươi. Đại bảo tỏ thái độ. Nhị bảo đồng dạng ý tứ. Đều phát biểu ý kiến, từng người có từng người ý đồ, đều nhìn hồ lao cha. Hắn là đương gia làm chủ, từ hắn tính. Phân ra Ta không đồng ý ta không đồng ý. Bạch thị cùng đồng thị chăm miệng một lời. Hồ mãn kinh ngạc lông mày bay lên tới, không nghĩ tới thời gian này Gia Gia sẽ phân ra Này hai người. Bạch thị không phân ra hảo lý giải, đồng thị không phân ra, ý vị sâu xa. Không ngươi lời nói phần. hô có hơi nước, sẽ rách đồng thị một phen. Ta chính là không đồng ý phân ra, đồng thị hô lớn, căn bản không cho hắn, mắt nhìn này hai khẩu muốn đánh lên tới. Hô mãn vô ngữ, tưởng một chút, cũng liền minh bạch đồng thị vì cái gì không phân ra, nàng không nhi à, phân ra, hồ có thủy khẳng định muốn dưỡng, không phân ra, có ra ra để nặng. hắn còn có điều thu liễm hảo hồ lao cha gầm lên ai ngờ phân ra đứng ra hồ hữu điển cái thứ nhất đứng ra hồ có thủy ném ra đồng thị cũng đi tới xuyên người là ý gì hồ lao cha hắc mặt dò hỏi hồ xuyên nhìn mắt mãn ta không đồng ý phân ra tiêm tang ý tứ liền bất đồng ý mua lương mãn minh bạch thân cha nói hai phòng đồng ý phân một phòng không đồng ý nhiều tháng thiếu phân Hồ lao Trang một chút không bình tĩnh, điểm tàu hút thuốc tay ở run. Các phòng tâm tư hắn không phải không hiểu, nhưng bọn hắn đều quá tuổi trẻ, phân ra đi không có hắn bận tâm, hai nhóm luôn là muốn có hại. Nhưng người khác không như vậy rác, hồ có thủy cùng hồ hữu điển hỉ không được, bọn họ hận không thể lúc này liền phân. Cha A Đồng Thị kéo ra che ở hồ lao cha trước người người, một chút quỳ trên mặt đất, khóc lóc nói, người Lào đáng thương đáng thương chúng ta nương ba đi. Phân ra đi chúng ta như thế nào qua a Lão nhị khẳng định muốn tìm hồ ly tinh sinh nhi, ta nhà mẹ đẻ cũng vô dụng, ta 10 tháng làm sao, mới sinh ra nữ hoa hoa làm sao, ô ô ô. 10 tháng cái này cũng minh bạch, ngơ ngác chạm này khóc. Làm sao? Hồ lao cha không biết, banh mặt đối bên cạnh nhân đạo, đem lão nhị ra nâng dậy tới. Ta không đứng dậy, cha ngươi không đem phân ra lời nói thu hồi đi, ta liền quỳ chết ở này đồng thị cái gì cũng không dành lo. Túng này Hồ Lao Cha ống quần la lối khóc lóc la lộn Mụ già thúi hồ có thủy nhấc chân chiều đồng thị trên người đá, kẻ thù dường như biên dẫm biên mắng, ngươi cái tiện nhân sinh không ra nhi, còn không cho ta tìm người khác sinh, ngươi muốn ta đoạn tuyệt tôn a. Có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta đồng thị che chở đầu khóc lớn, mười tháng chi này tay không dám thượng. Hồ Lao Cha bị chọc tức che lại ngực, xanh cả mặt, vận mấy hơi thở mới hô lên tới, Lao nhị, ngươi dừng tay. Bạch Thị xem hắn không thích hợp, lại chạy tới đỡ hổ lao cha. Mọi người đi kéo hổ có thủy. Mãn chảo này đem còn muốn đánh trở về đồng thị kéo đến một bên. Ngươi có phải hay không đốc? Như vậy nháo có ích lợi gì? Nàng nhịn không được tưởng chỉ điểm đồng thị một chút. Ngươi làm mồ nào nhị thuốc sẽ không hồi tâm chuyển ý. Ngươi lại không phải không thể sinh, hợp lại trụ nhị thuốc tâm, nhiều sinh mấy cái. Ngươi không phải có nhi sao? Đồng Thị nơi đó nghe đi vào, mãn à. Ngươi giúp, giúp nhị thẩm đi, đừng làm cho ngươi già già phân ra a phân ra ta chỉ có thể mang theo hải đi nhảy sông. Trong sông không thủy hảo sao. Hồ mãn nháy mắt không nghĩ lý nàng. Mãn, ngươi câu nói a đồng thị bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, trước mắt khẩn cầu. Ngươi cầu sai người, ta đã sớm tưởng phân ra. Hồ lòng tràn đầy nhắc mãi, không đem nàng đả kích hoàn toàn. Không chiếm được duy trì, đồng thị nằm liệt ngồi dưới đất, ôm mười tháng khóc. hồ ra náo nhiệt sự quá nhiều mọi người bưng bắt cơm cách tường viện vây quanh ở bên ngoài nghe náo nhiệt đại bảo đầu một cái chịu không nổi trộm túm túm mãn đại tỷ ngươi giúp nhị thẩm ra cái chủ ý đi hồ mãn đại ca ngươi thật là xem trọng ta bạch thị cũng chịu không nổi nhưng tưởng tượng hồ có thủy mau ba mươi tuổi người còn không có vóc trong lòng không biết là cái cái gì tư vị nhi nếu không đem nhà ta cái này quá kế cấp nhị phòng Lưu xảo nhi ôm khóc ngao ngao nhi, trong mắt loạn chuyển. Ách một chút, đồng thị không khóc, treo nước mắt nước múi mặt lâm vào trầm tư. Không được hồ có thủy khinh thường, ta cũng không thể muốn ngươi lưu xảo nhi nhi, chính ngươi chính là cái tiếp, có gì tư cách lời này. Ngươi thiếu âm dương kỳ quạc hồ hữu điền sạt thanh. Không ủng hộ chừng lưu xảo nhi, hắn lại không phải nuôi không nổi nhi. Hồ lao cha muộn thanh nói, phân ra sự cứ như vậy định rồi, ngày mai liền phân. Đều tan, kinh chập một chữ một chữ nhảy, hỏi mãn, phân, ra, là, gì. Hắn đối ngôn ngữ thực mất cảm, lý giải thực mau, hồ mãn đều bắt đầu hoài nghi hắn có phải hay không trước kia hội thoại, thật sự là học tập năng lực quá cường. Đối thông minh Hải luôn là nhiều chút kiên nhẫn. Nàng giải thích, phân ra, là đem một cái đại gia đình chia làm mấy cái gia đình, không hề một khối ở ý tứ, đương nhiên, gia sản mới là quan trọng. Ra. Đình. Kinh chập lặp lại, hát thủy mắt đôi mắt giống bầu trời nhất lượng ngôi sao. Hồ mãn giật giật ngón tay, có trong nháy mắt tưởng che khuất này song thanh thuần mắt. Nàng ngược lại nhìn về phía màu da cam hoàng hôn, thanh âm xa xưa, có thân nhân ở địa phương, vô luận nơi đó đều là ra. Lời này là cho kinh chập, cũng là cho nàng chính mình. Vô luận ở cái này cổ đại như thế nào không trôi chảy nơi này, có thân nhân, có vướng bận. Chính là ra. nay chú định là cái không miên đêm. Ngay kế, ngày mới lượng, đồng thị liền gõ vang cha mẹ chồng cửa phòng. Trong phòng không điểm ánh nến tầm mắt tối tăm, không khí áp lực thấp. Đồng thị đứng ở giường đất biên, đối mặt này bọn họ, thanh âm thô ếch. Nàng nói, ta nghĩ kỹ rồi, hy vọng bà bà cùng cha chồng có thể đáng thương ta. Bạch thị khó hiểu, ngươi tưởng hảo cái gì. Hồ lao cha ngồi ở trên giường đất, không lời nói. Ta nghĩ tới kế đồng thị vốn gối chậm rãi quỳ xuống, thập phần bình tĩnh, tức phụ cầu các ngươi đồng ý. Hồ lao cha mắt lạnh xem nàng, tam phòng đồng ý. Bọn họ sẽ đồng ý. Đồng thị chắc chắn, chỉ cầu cha chồng các ngươi trước tiên đem nhị phòng tài sản phân rõ, cho chúng ta mẹ con lưu con đường, cung cấp lão nhị lưu con đường. Nếu là được đến tuyệt bút bạc, hắn sẽ không làm chuyện tốt nhi. Hắn sớm tại bên ngoài nhiễm hư tật xấu, uống rượu đánh bạc phiêu sướng. Không, có hắn không làm. Bang bang là hồ lao cha đấm ngực trầm đục, đồng thị nói hắn không phải lần đầu tiên nghe, cũng lúc riêng tư giáo hấn quá hồ có thủy, nhưng hài lớn, không khỏi già rồi. Cha chồng, ngươi liền ứng ta đi đồng thị đông một tiếng, đầu khái trên mặt đất. ba 30 tuổi, nàng không có nhi, nỗ lực 10 năm thật vất vả mang thai sinh vẫn là nữ nhi, nàng rất rõ ràng chính mình về sau ngày. Không có nhi liền không địa vị, Tương lai 10 tháng hôn sự cũng chịu ảnh hưởng, nàng sinh không ra nhi, ai biết có thể hay không di chuyển. Người đi ra ngoài đi hồ lão cha xua tay, ủ rũ cục đôi. Đồng thị đi rồi. Bạch thị nước nở nói, nàng là choáng váng không thành, lưu xảo nhi chỗ nào sẽ lòng tốt như vậy đem nhi quá kế cho nàng. Vậy không ứng. Không ứng, lão nhị gia chính là cái tàn nhẫn mặt hàng, tìm chết làm sao. Bạch thị tả hữu đều là lo lắng. Nàng không phải không thể liên đồng thị, nhưng không nhi không đứng được chân A, nàng cũng không có biện pháp giúp. Vậy ứng hồ lao cha lạnh nhạt nói, tả hữu đều là hậu bối sự, quá mấy năm ta đã chết, theo bọn họ làm ở mỹ Hắn là thật sự cảm giác được tâm mệnh. Dùng quá cơm, hồ lao cha tự mình đi thỉnh tộc trưởng cùng vài vị đức cao vọng trọng lao nhân về đến nhà tới chủ trì phân ra. Rất nhiều người tụ ở trong viện xem. Hồ lao cha mặt vô biểu tình. Đối với con cháu nói chuyện, vốn dĩ hẳn là thỉnh mấy cái con dâu nhà mẹ đẻ người lại đây, ta tự nhận sẽ không thiên hướng ai, liền không thỉnh, phân xong rồi nếu là giác bất công, ở thỉnh người tới. Các ngươi nhưng có ý kiến, nhi nhóm cũng chưa ý kiến, con dâu nhóm ở cái này đương khẩu, không dám có. Hồ Lao Cha biểu tình là xưa nay chưa từng có nghiêm túc, có chút dọa người. Hồ Mãn đồng nhiên giác hiện tại không phải phân ra hảo thời cơ, ra ra trạng thái có vấn đề. Hiện tại ngăn trở, rõ ràng không kịp, cứ như vậy đi. Nàng lẳng lặng chậm này, hồ xuyên nhỏ giọng lời nói, ta đêm qua tìm ngươi, phát hiện ngươi không hề, đi đâu vậy? Hồ mãn trừng mắt nhìn hạ mắt, tối hôm qua chính là bởi vì thân cha tìm, nàng mới chạy ra đi. Chạy ra đi luyện kinh chập đi, huấn luyện hắn khai phá nhân thể tiềm năng, loại này thực nghiệm còn không có ở người thường trên người thử qua, nàng không có một chút kinh nghiệm có thể tìm ra. Nàng rõ ràng ở thất thần, Hồ Xuyên đẩy nàng một chút, ta cùng với ngươi lời nói đâu. Gì? Gia sản hơn phân nửa đều là ngươi tránh tới, chúng ta đại phòng lý nên đa phần. Hồ Xuyên gục xuống này mi mắt nói. Liền biết ngươi muốn cái này. Hồ Mãn bất đắc dĩ, cùng không rứt cái cọ so sánh với, tổn thất điểm bạc tính cái dám, tuy rằng chính mình hiện tại thực yêu cầu này đó thí. Hẳn là chúng ta, ai cũng đoạt không đi. Nàng tự nhiên sẽ không đại công vô tư gì cũng không cần. Hồ Xuyên vẫn là không yên tâm, nhưng hồ mãn làm bộ mắc tiểu, tránh ra. Một lát sau, phân ra kéo ra mở màn. Trong nhà có trước sau hai viện, bao gồm ra xúc lều, tổng cộng 30 gian. Có tam đầu heo một con trâu, một trận xe. Hồ Lao Cha làm hồi ước trạng, lại bổ sung vài câu vụ vặt, nói tiếp, trong nhà bảy mẫu tốt nhất giáp đằng điển, 35 mẫu dây, loại 50 cây hạch đảo thụ. năm mẫu là tụ. Làm ba năm dược liệu sinh ý, tranh tới bạc phần lớn dùng ở hàng ngày chi tiêu, có hai nhiều hay, này đó đều chia đều vô phân, các ngươi một phòng một phần nhi, ta và các ngươi nương một phần nhi, có tài còn không có thành thân tạm thời cùng chúng ta cùng nhau hồ lao cha lấy ra tẩu hút thuốc, không điểm thượng liền đặt ở miệng, lại chúng ta về sau liền cùng lao đại trụ, các ngươi mấy cái nếu là dư giả liền lấy hai tiền, không dư giả liền tính. Sau đó đâu? Không có khả năng liền không đến 300 lượng, ít như vậy bạc. Ở đây đều nhìn về phía hồ lao cha. Hồ lao cha cũng đang xem bọn họ, ánh mắt đầu đến vây xem quần chúng trên người, chư vị các hương thân, Hôm nay ta hồ lao tam phân ra, liền không thỉnh các vị quan khán. Mọi người một chút hiểu được, đây là gia tư quá nhiều không dám làm người ngoài nghe xong đi. Xem náo nhiệt đều bị nhốt ở ngoài cửa, nhà chính người uống lên một vòng nước trà. Đem trong nhà linh tinh vụn vặt đồ vật đều làm thống kê. Phân ra, phân ra, nồi chén gáo muỗng đều đặt được, càng đừng mặc khác. Tiếp theo tiếp tục. Hồ Lao Cha trong nhà bạc đều là ai tranh tới, các ngươi trong lòng đều rõ ràng. Nghe vậy, rất nhiều ánh mắt đầu ở hồ đầy người thượng, nàng ngồi ở trong một góc, bất động như núi. Chỉ dư hồ xuyên làm bắt cấp. Không mãn, hai ta liền sẽ không có hiện tại ngày hồ xuyên chống quải trượng đứng lên. Nhìn về phía nhà chính đang ngồi thượng mấy người kia, nhà ta cô nương những năm gần đây dại nắng dầm mưa ở trong núi săn thú, trong nhà một nửa nhi gia tải đều là nàng tranh tới, ta tưởng chư vị cũng đều biết, vô luận như thế nào phân, chúng ta đại phòng cũng nên lên mặt đầu. hắn ngày thường mặc không hề răng làm phân nội sự, trước nay đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nay vẫn là lần đầu như vậy chủ động tranh thủ. Chỉ cần không phải ngốc, lúc này đều sẽ tranh thủ đi. hồ lao cha không ra tiếng bởi vì hắn đoan bất bình này một chén nước hồ có thủy ngây người một chút cười nhạo đại ca ngày thường trang rất giống hồi sự nhi lúc này còn không có nhiều ít bạc liền bắt đầu tranh rốt cuộc là có cái đắc dụng khuê nữ không đem không phân ra hết thẻ tiền tài nhập vào của công trung quy củ để vào mắt chính là thượng tới quan quý nhân hạ đến người buôn bán nhỏ nhà ai không phải như thế quy củ hồ hữu điền cũng lấy quy củ lắc người Vài vị lão nhân liền đi theo gật đầu, bởi vì xác thật có như vậy quý củ, không phân ra, hết thể tiền tài sự vật đều là về đến một nhà chi chủ trong tay. Nhưng muốn như thế nào phân, cũng đều là một nhà chi chủ tính. nay đây người ngoài đều là ba phải, không một câu có ích. hố Mãn cũng là bất đắc dĩ, nàng minh bạch lòng bản tay mu bản tay đều là thị đạo lý, phân ra, nhất khó được chính là ra ra, có thể đem này một đại gia phân ra đi. nên thực không dễ dàng. nàng còn có cái gì hảo tranh? dù sao phân đều là ta tranh tới. đều đừng cái cọ hồ lao cha ngồi xổm trên mặt đất, nhìn hư vô phát nốc. ta và các ngươi nương kia phần đều là đại bảo nhị bảo. mặt khác chia đều đi. đại phòng thiệt thòi chút, quyền đương cuối cùng một lần chiếu cấu ngươi mấy cái thân huynh đệ. lời này là đối hồ xuyên. hắn nhìn phía giàn mua lao cha, có tâm tranh thủ, vô lực mở miệng. hồ lao cha đương hắn đồng ý. Nói tiếp trong nhà vẫn luôn tồn một bút bạc, có một ngàn lượng. Ở đây, trừ bỏ mãn cùng đại ngốc kinh chậm, những người khác đều đồng thời chịu khẩu khí lạnh. Bạch thị không ở, nàng không nghĩ nhìn này phân tán trường hợp, trốn ở trong phòng không thăm dự, nhưng một cái viện gì đều nghe thấy, nàng ôm một cái đàn đi ra, đặt lên bàn, vô lực nói, đều ở chỗ này, phân đi, phân thanh tịnh. Hồ có thủy bọn họ nhìn cái kia giản dị tự nhiên rau ngâm đàn ngo ngoe dục dịch. phần có trước ta muốn lại vài câu lão nhị nếu là ứng cái này ra tài trí thành hồ lao cha vẫn là quyết định làm như vậy cha muốn gì ta không có không ứng hồ có thủy đều bị khẩn trương nói hồ lao cha đem lão tam gia mới vừa sinh kia hải quá kế đến đồng thị danh nghĩa không được lời còn chưa dứt hồ có thủy liên tạc cha ngươi trong đầu tưởng cái gì đâu ta lại không phải bảy tám chục tuổi không được làm gì muốn quá kế lao tam nhi hắn nháy mắt liền nghĩ đến đồng thị, xoay qua thân dùng ngón tay nàng, phẫn nộ nói, có phải hay không ngươi cái tặc phụ khuyến khích cha mẹ cho ta qua kế? Ta nói cho ngươi, làm, ngộng, náo không hảo lao hưu ngươi. Đồng thị khẽ cắn môi, thẳng thắn leo, ta đây cũng nói cho ngươi, bất quá kế vóc cho ta, ngươi đừng nghị phân ra, cha mẹ đã đáp ứng ta. Nhị ca lưu xảo nhi bị hồ có thủy ánh mắt hoảng sợ, thưa giả nói, cha mẹ đều đáp ứng rồi. Ngươi cũng đau lòng đau lòng nhị tẩu, chúng ta một nhà, cũng theo ta nguyện ý đem như vậy điểm nhi quá kế cho các ngươi, ta còn xa không? Hồ có hơi nước cấp, vậy ngươi chính mình lưu lại đi. Hồ hữu điển đem lưu xảo nhi kéo đến phía sau, thập phần không kiên nhẫn, cha cũng, ngươi không đồng ý liền không phân ra, chính ngươi nhìn làm đi. Nếu không phải nhị tẩu cầu ta, ta vì sao phải đi hải quá kế cho các ngươi? Ngươi không đồng ý cũng thế. Ta bất quá kế hồ có hơi nước miệng không khác lời nói, một tiếng cao hơn một tiếng kêu to, các ngươi đều đương người khác cùng đại tẩu dường như, là cái thuần ốc. Các ngươi đánh cái gì chủ ý qua đường đều biết, còn không phải là tham chúng ta nhị phòng ra sàn sao, ta tình nguyện không phân ra, cũng bất quá kế. Ai ai ai, hồ hữu điển chụp chân đối hắn cố chấp không lời nói, chính mình cái này nhị ca thật là nao nước vào, phân ra hết thể hảo, không phân ra có lao cha cầm giữ này. cái gì cũng làm không được hồ mãn có điểm há hốc mồm không biết còn có như vậy vừa ra ra gia ra mãi mãi như thế nào liền đồng ý làm nhị phòng quá kế quá kế về sau chính là mầm thai họa nhị phòng tam phòng không chừng muốn nháo thành cái dạng gì nhi quá kế chính là không thể đổi ý tương lai nhất định muốn phân gia sản đối hải cũng không tốt tam phòng có cái lưu xảo nhi kia thật là mang tiêm đầu tính kế mãn đối lưu xảo nhi liền một cái ấn tượng kia nữ không phải cái hảo bánh. Hồ lao cha thu hồi xem nhi nhóm ánh mắt, nhắc nhở nói, đây là lần đầu tiên để phân ra, cũng là cuối cùng một lần, không đồng ý nói, liền chờ ta đã chết các ngươi chính mình lăn lộn đi. Mấy cái trưởng bối không công phu cùng các ngươi lăn lộn mù quáng. Vài vị trưởng bối ngay cả thanh không có việc gì. Cha, ngươi vì sao thế nào cũng phải làm ta quá kế lao tam gia hải. Hồ có thủy tưởng không rõ. Chính mình thân cha vẫn là lần đầu như vậy thiên đơn tam phòng, còn có đồng thị cái kia tiện phụ. Hồ lao cha mắt lạnh xem xét hắn một chút, người bà nương không nhi phân ra nàng cũng không nhi bất qua kế, nàng như thế nào sống qua. Vẫn là đồng thị câu kia hồ có tài lây dính hư thói quen, không ai quản muốn phá của, những lời này đã động hắn, nếu bằng không, hắn sẽ không quá kế chuyện này. nghe vậy, hồ có thủy nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ở trong nhà nơi trốn bị quản chế. muốn làm điểm sinh ý lao cha đều là không duy trì chính mình có bạc cũng không dám hoa hoa tại đây núi lớn ra không được bạc cũng không trâu ngồi hoa quan trọng nhất chính là hồ mãn trưởng thành nàng nếu là đưng ra kia còn có chính mình hảo ngay quá nàng trong ánh mắt nhưng không chấp nhận được xa một không nhị nếu không có đủ loại nguyên nhân chính mình nguyên nhân chính là vì không nốc mới có thể ở ngay lúc này phân ra lúc này không phân ra làm hồ mãn đem bạc đều tạo hết còn phân cái dám Vì cái gì rác hồ mãn sẽ đương ra? Hồ có thủy cười nhạo, hiện tại còn không phải là hồ mãn ở đương ra sao? Với sau, thật hoài nghi nàng có thể gả phải đi ra ngoài. Ngươi nhà mình suy xét hồ lao cha không ra, đứng lên trong chiều phòng hô một câu, lao bà đi nấu cơm, ta cùng lao ca mấy cái hảo hảo uống một chén. Ai, bạch thị sờ sờ khỏe mắt đi ra, nhìn một vòng, têu lên mãn nấu cơm. Những người khác, tắt vây quanh ở viện đại thụ hạ phân ra chuyện này. Diễng không thủy bạch thị niệm một câu, đem từ lũ nước múc ra tới ai thủy lại đảo đi vào một nửa, lầm bẩm phân ra cũng hảo, bằng không thủy cũng quản không dậy nổi, ai cũng sai sử bất động, làm gánh nước có điển đều không đi, là phải phân ra, ở chẳng phân biệt liền phải đánh nhau rồi. Đây là tự mình khuyên giải an ủi, nhưng hồ ra bên trong cũng xảy ra vấn đề, hồ hữu điển tự lành mãn thực xin lỗi nàng, nơi trốn đắn đo Mấy độ khóc lóc cùng bạch thị, hồ xuyên bọn họ muốn bạc, thực hiện được liền làm trầm trọng thêm. Hồ mãn ngồi ở bếp hạ nhóm lửa, nói, trên núi có thủy, từ ngày mai bắt đầu liền tổ chức người lên núi gánh nước ăn. Thủ núi lớn đâu, không sợ. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, chúng ta phân ra cũng vẫn là người một nhà, ngài xem dượng nhà bọn họ, sớm liền phân, cảm tình so nhà người khác còn hảo. Không giống nhau bạch thị không vì sao không giống nhau, hỏi. Ngươi có phải hay không cũng nóng trông phân ra. Không hồ đầy mặt không hồng khí không xuyễn nghe răng trợn mắt cười. vừa thấy liền đặc biệt giả. Bạch thị lắc đầu, không hề cái này đề tài, hỏi mãn làm cái gì đồ ăn hảo. Nàng trong lòng loạn thật sự, mãn cái gì cũng không nghe được trong lòng đi. Phân ra loại sự tình này thường thường muốn thương lượng thật lâu, mời đến chủ trì trưởng bối ăn uống no đủ, uống lên hơi say, hồ lao cha thỉnh bọn họ đi về trước, nhà mình có kết quả. ở thỉnh bọn họ tới. Ý kiến không hợp mọi người còn ở trong viện tranh lợi hại, đơn giản chính là quá kế cùng bất quá kế. Xem người đi đến cổng lớn, hồ có thủy một chút thoát lên, từ từ. Hắn miệng đóng mở hai hạ, tâm một hoảnh, ta ứng, quá kế. Cánh cửa mấy cái trong tộc lão nhân cho nhau nhìn nhìn. Tộc trưởng, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Quá kế, các ngươi hai nhà nhưng không có hối hận đường sống. Nghĩ kỹ rồi nghĩ kỹ rồi, Hồ có thủy cùng hồ hữu điển trăm miệng một lời. Mọi người lại về tới nhà chính ngồi xong. Hồ lao cha đứng ở nhà chính bậc thang nói, trừ bỏ mãn viện, trong nhà cộng 30 gian đại phòng, chia làm 5 phân, một nhà 6 gian. Chỉ vào mặt đông nhà ngang, thường trú đông phòng, có tài không thành thần cùng chúng ta trụ tiền viện, đem tây nhà ngang phân cho hán. Hậu viện phân cho lão nhị lao tam. Nhà chính tam gian, nhà bếp. còn có tạp hóa gian về chúng ta hai vợ chồng già. Hậu viện trước mặt viện so sánh với trừ bỏ liền một gian nhà chính ngoại, mặt khác bố cục đều giống nhau, cái này không có gì hảo tranh luận. Vì sao mãn viện chẳng phân biệt? Mười tháng có ý kiến. Kia viện tam gian phòng, tuy, lại thu thập thoải mái, đại khí thực, một cái đại viện đều so ra kém. Hai nhi mọi nhà, ngươi đừng lời nói đồng thị xả mười tháng một chút, thế nhưng không kéo động. Mười tháng bốc hỏa, Ta liền phải, vì sao nàng hồ mãn liền không thể phân? Ta tới nói cho ngươi bạch thị hắc mặt từ trong phòng ra tới, cùng hồ lao cha sóng vai đứng, nói, này tòa viện một nửa nhi tiền bạc đều là mãn lấy, các ngươi hiện tại phân, cũng phần lớn đều là nàng săn thú, hái thuốc, tranh tới, hiện tại còn tưởng đem nàng kia mấy gian phòng phân. Các ngươi còn có hay không điểm lương tâm? Mười tháng bạch thị điểm danh phê bình, ngươi đi tú phòng nhiều năm như vậy. Mỗi năm từ chỗ nào ra tư thủ bạc Cha mẹ ngươi nhưng lấy quá một phân một ly. Ngươi không cảm kích ngươi đại tỷ liền thôi, hiện tại còn tưởng phân nàng viện. Ta đầu một cái không đáp ứng. Hồ lao cha chỉ nhàn nhạt một câu, đồng thị, quản hảo mười tháng, cái dặn gì. Ô ô ô, các ngươi bất công. Mười tháng giống lên một câu khóc lóc chạy ra. Đồng thị dầm chân một cái, đứng ở tại chỗ, hốc mắt làm hồng. Hồ lao cha trong lòng mặt than. nói tiếp nông cụ đại đại thấu một thấu cũng có năm phần. hiện tại mà bảy mẫu thượng đẳng điền, các ngươi mấy huynh đệ một người một mẫu dư lại tam mẫu chúng ta hai vợ chồng già phân hai mẫu giấy liền từ bỏ dư lại kia mẫu ruộng tốt là mãn giấy cũng phân nàng một phần nhi này đại phòng không phải hai phân sao tộc trưởng mấy người thanh nghị luận này ngẫm lại mấy năm nay hồ mãn hành động không riêng vì nàng nhà mình làm rất nhiều vì thôn cũng làm không ít Phân nhà nàng sản tựa hồ cũng là hẳn là bọn họ không lời nói. Hồ hữu điền không phục, mãn nàng nhất không kém này đó, nàng có rất nhiều bạc, có rất nhiều kiếm tiền mua bán, còn phân điểm này đồ vật làm gì? Trợ cấp một chút chúng ta này đó người nghèo không hảo sao. Chính là hồ có thủy đi theo phụ họa, nàng những cái đó đáng giá đồ vật tùy ý lấy ra tới một cái là có thể mua chúng ta thôn, những cái đó thứ tốt chúng ta nhưng không quá muốn phân, mà a gì đó. Nàng không kém điểm này nhi. Đúng không mãn? Không kém điểm này hồ mãn nhợt nhạt cười một chút. Ra ra cấp chính là ta hẳn là đến. Nhị thúc, tam thúc một hai phải tranh. Kia chúng ta phải hảo hảo tính rõ ràng. Nhưng cái đó hẳn là ta. Nhưng cái đó không phải. Hồ lao cha trầm này mặt xem mọi người. Cái này ra vẫn là ta tính. Ta như thế nào phân liền như thế nào phân. Ai không đồng ý ai cút đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão cha gần mấy năm rất ít phát như vậy tính tình, lửa giận tận trời dạng rất là doa người. Hồ mãn sửng sốt một chút, đang xem hướng ra ra, đồng nhiên cảm nhận được lão nhân này không nói gì ái, nhưng giận thương gan, vì điểm này sự động khí không đáng. Tộc trường mấy người khuyên vài câu, hồ lao cha bình tĩnh trở lại, nhìn hồ có thủy bọn họ. Ta không ý kiến. Hồ có tài tỏ thái độ, đều phân cho mãn ta cũng không gì ý kiến, liền như vậy phân. Hồ có thủy, hồ hữu điển cho nhau nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương nghiêm trọng thỏa hiệp, ai cũng không lời nói. Nhưng cũng không ở phản đối là được, rốt cuộc mấy năm nay tránh nhiều ít ra tư chính mình trong lòng đều rõ ràng, cũng là không dám đem mãn đắc tội quá mức. Hồ lao cha tiếp theo, 35 mẫu dây phân 5 phần, 1 phần 7 mẫu. 100 cây cây ăn quả một nhà 20 viên, tam đầu heo láo nhị, lao tam, có tài một người một đầu, như về đại phòng. Nồi chén gáo muông tăng cường người trong nhà khẩu lấy, lương thực cũng phân, có bao nhiêu các ngươi trong lòng đều rõ ràng, ta liền không nhiều lắm. Còn có bạc, thấu thấu đủ 1.320, bạc liền chẳng phân biệt đầy, các ngươi một nhà 262 hồ lao cha rừng một chút, tận tình khuyên bảo nói, phân ra càng thủ trụ, làm đến nơi đến trốn làm việc, đỉnh thiên lập địa người sống, nhiều ta liền không được, miễn cho chọc các ngươi ta cái gì đều phải quản một hơi xong. Hồ lao cha nháy mắt giải khẩu khí, trở lại vị thượng, Tiêu mãn đem hắn vừa rồi viết thượng, lại cùng trong tộc lao nhân thương lượng hồi lâu. Phân ra công văn viết hảo, hồ mãn thanh lạnh dọn nghiệm một lần. Ta không gì ý kiến hồ có thủy sắc mặt một chút không giống không ý kiến dạng. Những người khác cùng hắn giống nhau, tưởng hơn hai trăm hai bạc, thật đúng là liền không có nhiều ít, ở cái này hai năm bạc không đáng giá tiền nhất. Nơi này trừ bỏ hồ có tài, hắn kích động mặt đều đỏ. Tộc trường làm nhân chứng, ở công văn thượng ký tên, hồ lao cha ấn dấu tay, những người khác cũng đều là. Cái cỏ ầm ý một đại gia, mấy chục khẩu người cứ như vậy phân. Hồ lao cha cuối cùng một câu, quá kế sự tỉnh quá mấy ngày chọn cái hảo ngày, thỉnh lão nhị cha vợ, còn có người trong thôn tới gặp chứng, mấy ngày nay liền cho hắn làm. Đồng thị vẻ mặt chua sót, hồ có thủy trực tiếp phủi tay chạy lấy người. Hồ hữu điền mặt liền rất khó coi. chừng này lưu xảo nhi hình như có oán trách. Đại bảo, nhị bảo bọn họ hạ học trở về, cảm nhận được trong nhà còn cũ é chạy đến hậu viện hỏi mãn phân ra chi tiết. Chia đều hồ mãn liền quăng hai chữ, đợi lát nữa nhiệt còn muốn phân lương thực, nàng là thiệt tình đau, tuy rằng kia viết mua tới chính là cho bọn hắn ăn, nhưng mạnh như vậy mà một phân ra, nàng thật đúng là giác có chút mộng ảo, nếu không phải nhị thuốc tam thúc còn có thân cha. Bọn họ đều không đồng ý dùng trong nhà bạc cấp người trong thôn mua lương thực, cái này ra cũng sẽ không đuổi ở cái này mấu chốt nhi thượng vân Người tiếp theo A nhị bảo đẩy đẩy nàng. Hồ mãn chỉ chỉ ngồi dưới đất kinh chập. Hắn trong tay chính cầm phân ra công văn xem. Xem hiểu không? Nhị bảo đem công văn lấy lại đây, lại hốt xoay đầu xem hắn tay, người tay như thế nào bị thương. Kinh chập từ rũ này lông mi trung bay nhanh nhìn thoáng qua mãn, chạy nhanh bắt tay xúc tiến tay áo. Đây là rèn luyện thân thể khi làm cho, cụ thể kinh chập không hiểu, chỉ là bỗng nhiên cũng đừng tinh thần lực xe rách, thiếu chút nữa đau chết, toàn bộ tay trái cánh tay che kín con run giống nhau vết thương, thâm có thể thấy được cốt. Mấy ngày nay đều trốn tránh không dám ra cửa, rất đau. Tỷ tỷ cũng không cho chính mình đi ra ngoài. Hồ mãn không được tự nhiên cụ một chút, nói dối, không biết hắn như thế nào lộng, ngươi không phải muốn xem phân gia công văn sao. Xem xong ta còn muốn thu hồi tới. Tuy rằng nàng như vậy, đại bảo vẫn là thực quan tâm kinh chập thương thế, hỏi vài câu kinh chập đều lắc đầu, liền tưởng giúp hắn thuốc trị thương băng bó. Tỷ. Tỷ. Không. Kinh chập trứng mắt, trốn tránh thân bắt lấy cất dấu bị thương cánh tay, như thế nói. hô mãn đỡ chán, chính mình chính là làm hắn đem dây cột vạch trần, làm hắn đi miệng vết thương phơi phơi từ ngoại tuyến, có lợi cho miệng vết thương khép lại, hắn như vậy một hồi. Tưởng là chính mình ngược đái hắn giống nhau. Mãn, ngươi đừng khi dễ này ngốc à, nhìn này thương, ta cũng không tin là chính hắn làm cho, có chuyện gì cùng ca, ta đi cho ngươi làm. Thật là, đại bảo hắn trách, đi tiền viện cầm dược trở về. Kinh chập bị hồ mãn quát lớn một câu mới thành thật, hắn rất ít tiếp cận trong nhà những người khác, hồ mãn không mang theo hắn liền đãi ở trong phòng, hoặc là chính là trộm đi lên núi, thường xuyên tìm không thấy người. Ngày thương liền ở tại hậu viện trong khách phòng. Ta đợi lát nữa đem cơm ngươi cho ngươi đưa qua đi, đại ở trong phòng đừng đi ra ngoài. Hồ mãn vội vàng lược hạ lời nói, liền đi rồi. Nhìn nàng góc áo biến mất, kinh chập bò ở cửa sổ thượng chiều ngoại xem. Con run cũng ở bên ngoài, quay đầu phun đầu lưỡi liếc hắn một cái, lại đem đầu vặn trở về. Có đoạn khoảng cách, nhưng con run kia liếc mắt một cái, làm kinh chập cảm giác được bị nhìn đến đáy lòng đi, đây là lực lượng cách xa. tựa như hắn sẽ sợ tâm tình không tốt hồ mãn giống nhau. Lại xem tưởng trong viện, một nhà già trẻ toàn tụ tập ở con run hầm nhập khẩu. Kinh cho biết, nơi đó mà thẩn giấu rất nhiều lương thực. Hồ Lao Cha chủ trì phân lương, hắn chỉ vào trên mặt đất túi tràn đầy bao tải, cộng 30 túi, mỗi túi trăm cân, một người sáu túi, là khiêm đi, vẫn là đặt ở hầm các ngươi chính mình quyết định, này đó lương thực tỉnh điểm này đủ các ngươi một nhà ăn một năm. Hai năm như thế nào cũng kháng quá khứ. Còn có một cái ý tứ chính là đừng lấy loại sự tình này khóc than. Hồ Lao Cha có ý tứ này, mọi người cũng đều biết, này đây Hồ Hữu Điển ném khởi một túi lương thực trên vai, đi siêu siêu vẹo vẹo, không hai bước liền hồn hển mang xuyễn, nhưng tuổi trẻ lúc ấy làm đứa ở đế còn ở, bả vai kháng cái trên một 100 cân không là vấn đề. Hồ có thủy càng là không mang theo do dự, liền lôi tún đem lương thực lộng đi, lộng bất động liền mắng đồng thị. đồng thị tính chú định nàng sẽ không chịu thua, hai người xảo vài câu nàng kêu kêu quát quát muốn động thủ, hố mãn ngồi ở con run trên người đối bên người đậu đinh nói về sau liền chiếu này ngươi ra ra trưởng, đừng học bọn họ. Ân. Đậu đinh dùng sức gật đầu, nói nhỏ ta nương đại tỷ không phải người tốt nhưng vẫn là làm ta cùng đại tỷ ngọn nhi muốn ăn ngon. Hán nương là lưu xảo nhi, đậu đinh năm nay mới 5 tuổi, một bên nghe con mẹ nó, một bên cáo trạng. Hồ mãn sờ sờ đầu của hắn, không lời gì để nói. Này tương lai cũng là cái giảo hoạt, đừng cùng nàng cái kia việc xấu xa nương học cái xấu liền cảm ơn trời đất. Nhà chúng ta lương thực liền phóng nơi này, không dọn đi, bọn họ thật quá đáng. Nhị bảo căm giận như nói. Không phải phân càng réo dắt hảo sao. Đại bảo nhưng thật ra tại đây sự kiện thượng xem thập phần minh bạch. Xem cha đi. Hồ lòng tràn đầy đau, hiện tại cho nàng bạc, nàng đều sẽ không bán lương. này có thể so bạc quý giá nhiều. Hồ Xuyên suy xét một chút, lại đây tìm mấy cái hải thương lượng. Đại phòng không dọn, hồ có tải cũng không dọn. Con run hồ mãn mông cũng không nâng, vẫy tay kêu con run. Nàng làm cho mọi người mặt nhi vớt con run đầu dặn dò, về sau hầm liền phòng, ai dám đi vào ngươi chịu chết hắn, đừng khách khi a. Nàng ý gì? Sợ ngươi trộm lương từ bái. Hồ mãn không chờ bọn họ cầu nhau, độ bước qua tiền viện. An no cùng bạch thị hàn huyên một lát thiên nhi bưng chén phản hồi tới đi ngang qua con run nàng nói hôm nay buổi tối sơn chảo chỉ lợn rừng chưng gì ngày mai dùng con run dùn le lưới tỏ vẻ đã biết Hồ mãn bưng cơm đem hờ khép cửa phòng đá văng ra nên ngang đi vào kinh chập chính quang thượng thân đả tọa hắn quanh thân không khí dính chủ buồn người thực hắn đặt mình trong trong đó đầy mặt bỏ bừng treo hãn kinh chập biết có người tiến vào Kinh hãi một chút, quay chung quanh hắn đảo quanh tinh thần lực hướng và nước giống nhau đẩy ra, kinh chập mặt nháy mắt tái nhợt, trong cơ thể máu quay cuồng. Bình thường mắt thường tự nhiên nhìn không thấy, hồ mãn nhíu mày đi vào đi, cách không một chảo, những cái đó dao động tựa như vật thật giống nhau bị nàng trộm trong tay, một phen ném tiếng kinh chập trong cơ thể. Điểm này không ôn nhu động tác, cứu kinh chập, hắn cả người lỏng xuống dưới, nằm ở giường đất biên từng ngụm từng ngụm thở dốc. Cánh tay thượng băng vải lại nhiễm nhăn sắc. Bang, hồ mãn một cái tắt ném hắn cái hót thượng, đánh kinh chập đại khí cũng không dám xuyễn, sáng ngời đôi mắt sợ hãi nhìn nàng. Trong lòng mặc nghiệm, tới. Ngươi là muốn chết sao? Ta quá ngươi không chế không được, liền đừng cho tinh thần lực ly thể. Điếc. Hồ mãn đệ thấp thanh em giống giận, đen nghìn nghị khủng bố hơi thở nháy mắt đem kinh chập dọa sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi chính mình nếu là vãn tiến vào trong chốc lát. Thứ này thế nào cũng phải đem nóc nhà sốc, nhân tiện hại chết chính hắn. Hồ mãn cầm chén đôn ở trên bàn, khí cắn răng. Kinh chập trong cơ thể tinh thần lực là bị nàng mạnh mẽ nhét vào đi, là làm hắn trước học được thao tác cổ dị năng, đem thân thể rèn ra tới, sau đó ở từ nàng một chút một chút huấn luyện kích phát trong thân thể hắn tiềm năng. Ai biết thứ này liền như vậy nhịn không được tò mò, một ma ở tìm đường chết, tinh thần lực thả ra liền tan, như vậy một cổ cũng đủ đem hắn công kích bị thương. không bớt lo ngoạn ý nhi thật là tức chết lao nương tỷ kinh chập xúc này cổ kêu một tiếng đổi lấy hồ mãn một cái con mắt hình viên đạn liền ở không dám gọi ngồi quỳ ở trên giường đất ủ rũ cục đuôi ăn cơm hồ mãn cười có điểm thận người phiết nàng liếc mắt một cái kinh chập chạy nhanh đoan qua chén lay này hướng miệng đảo nhai nhai liền ướt sau đó liền phùng này chén ba ba nhìn nàng rõ ràng cùng nàng tầm mắt tê bình Khi thế lại thấp đáng thương, chỗ nào còn thấy lúc trước đem nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi dạng. No rồi. Hồ mãn lãnh làn điệu nói. Kinh chập liếm liếm miệng, gật đầu. Cùng con run săn thú đi. Hồ mãn một chút bất giác đối thương hoạn dùng cách xử phạt về thể xác có cái gì sai. Ở nàng nơi này chỉ có phục tùng. Chào qua chén, xem cũng lười đến liếc hắn một cái. Hồ mãn đi rồi. Kinh chập nhìn nàng đi rồi, hắc hắc cười rộ lên, đôi mắt lượn dò người. Chạy xuống giường đất liền phải đi ra ngoài, mới vừa bước ra môn liền nhớ tới mãn cần thiết mặc quần áo mới có thể ra cửa nói, sờ lao động cải tạo lao đầu, hắn lại quay trở lại tỉ mỉ xuyên quần áo mới đi tìm con Jun. Con Jun cùng hắn ở chung hình thức chính là hờ hững. Lười nhác bỏ tường đi ra ngoài. Kinh chập nhảy đánh năng lực kinh người, ngồi xổm trên mặt đất, eo bối dùng sức, lò xo so dường như bắn ra đi, bắn ở phía trước thượng, dừng lại một chút liền bái tường nhảy ra đi. Kinh chập lặng lẽ rơi trên mặt đất, nhếch miệng cười, đối chính mình rỗi tay cảm thấy đắc ý hắn liền như vậy lặng yên không một tiếng động ra tới, ở người dưới mí mắt. Nay toan ỉ lại tinh thần lực luyện thể, tuy rằng rất thống khổ, nhưng đối lực lượng sùng bái là hắn lưu tại hồ đầy người biên một đại nhân tố. Về phương diện khác chính là ân cứu mạng. Nhưng cho dù không có này đó, kinh chập cũng sẽ cả đời đi theo ở nàng tả hưu, không có lý do gì, một hai phải một cái lý do. Có lẽ bởi vì hắn là sói con đi. Ngay kế, nhà bếp trước cửa đôi mấy chỉ vật chết, hai chỉ lợn rừng, một con hùng lộc, sừng hiệu có một chất trưởng mang nhung mau, thật là cắt lộc nhung thời điểm. Hồ Lao Cha vuốt sừng hiệu trong miệng tấm tắc có thành hiển nhiên thực thích. Cắt đem, chớ có sở. Bạch Thị cầm tô bự, trong chén có đem sắc bén đao. Hồ Lao Cha cầm chén tiếp nhận đi, thuần thục đem lộc nhung cắt, tiếp được huyết. Tia đỏ tươi nhan sắc vẫn là nóng hầm hập ở trong chén đảo quanh. Nôn rắc không có trưởng thành ngạnh quất khi, mang nung mau, hàm máu, gọi là lộc đùng, thật quý trung dược. Hồ ra, hồ mãn tiền chính là như vậy tới. Không phải không nghĩ tới dưỡng lộc, nhưng còn không có tới kịp thực thi. Hồ mãn đi rồi nhấp nhấp môi, đi tới cùng ra ra cùng nhau xử lý con mồi. Ta tính toán thường thường quản các hương thân một đốn thịt an. Hồ mãn cùng ra ra thương lượng. hiện tại nhân tâm nóng nảy tổng tưởng hướng núi lớn chạy bên trong động vật hiện tại đều thực táo bạo quá nguy hiểm không bằng từ con run bọn họ đi săn. bọn họ hồ lao cha nhìn nàng hỏi ngươi có phải hay không làm kinh chập vào núi không có hồ mãn không chút suy nghĩ liền nói dối ở ra ra nhìn gần hạ nàng le lưỡi, là đi lão như vậy trói buộc này hắn cũng không tốt lại đem đề tài quay lại tới nói ra ra rác như thế nào đúng rồi còn muốn ngăn cản người lên núi gánh nước chính ngươi nơi đó có thủy còn có người biết không hồ lao cha khẩn trương thủy thật là muốn mệnh chuyện này trong thôn mỗi ngày vì từ giếng đánh nước miếng đều đánh vỡ đầu trong nhà nhiều như vậy biến cố hắn cũng một khắc không đem không thủy chuyện này bông hồ mãn cho hắn một cái an tâm cười đệ thấp thanh âm ra ra ngươi yên tâm trên núi ngầm ám hạ đều còn có thủy còn có ta cũng chứa được nguồn nước ngươi lão quản lý yên tâm Ân hổ lao cha trầm tư, gật gật đầu lâm vào trơ mặc, đang xem lộc nhung khi cũng không nhiều ít vui mừng. Nhìn ra rồi rất nhiều ra ra, hồ lòng tràn đầy đau xót, chọn cái đề tài, ý đồ nhiều vài câu. Từ khi hổ Lão đại sự tình sau, ra ra liền không cùng nàng quá nói mấy câu, nếu không phải lần này phân ra, ra ra phát như vậy đại hỏa, nàng đều còn tưởng rằng chính mình ở ra ra trong lòng bị hoàn toàn hủy diện. Hổ thọ hoa ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hồ lao cha thình lình nhắc tới tới. Hắn A Hồ mãn làm bộ vừa định lên, do hỏi, ra ra đem, ta hơi kém đem hắn đã quên. giả nàng đang định chịu cái không hương cái kia bọn cướp trong ổ đi một chuyến, gần nhất, không thể liền đơn giản như vậy thả hồ thọ hoa, đó là cái mang thủ, không chừng ngày đó liền ở sau lưng thọc nàng một đao. Thứ hai, kia giúp bọn cướp là đại thai hoàng ẩm, không thành thật tự nhiên liền diệt trừ. nàng nhưng không nghĩ bởi vì nhân từ nương tay ở xảy ra chuyện nhi hồ lao cha cặp kia tràn ngập trí tuệ mắt như là nhìn thấu nàng nói thả đi rốt cuộc vẫn là cái hải còn có kia giúp bọn cướp nước giếng không phạm nước sông đi gia gia không nghĩ ngươi lại ra bất luận cái gì sự ngươi quá làm ta lo lắng hãi hùng chúng ta liền ở trong thôn hảo hảo đợi được không hai tháng thời gian hố mãn đầu tiên là vào đại lao làm ra dịch chuột mọi người đòi đánh Ở đến sát bọn cướp, lấy lôi đỉnh thủ đoạn sửa trị hồ lao đại, mua lương, lao thái thái qua đời, hỏa tốc phân ra, hết thể hết thảy tốt, hư, nàng toàn làm. Hồ lao cha ban đêm ngủ không được liền sẽ tưởng, chính mình cháu gai rốt cuộc là cái người nào. Người tốt, người xấu. Tường nhiều, hắn liền bắt đầu sợ hãi, mặc danh sợ hãi, đối tương lai, đối không biết, này đây phá lệ sinh khí, thập phần đau lòng. Đủ loại cảm xúc giao tạp. Hội tụ ở vẩn đục trong ánh mắt, lưu động không nói gì mong mỏi. Hồ mãn tâm hung hăng chịu một chút, ở cũng vô pháp bình tĩnh. Ta đã biết ra ra, ta chỗ nào cũng không đi. Nàng bắt lấy hồ lao cha tay, gục đầu xuống, làm ngươi lão lo lắng, thực xin lỗi. Hồ lao cha một tay kia chụp sợ nàng đầu, liên tục than mấy hơi thở. Kia gì, cha hồ có thủy chạm trong một góc một hồi lâu, hắc hắc cười nói, kia lộc nhung phân cho ta điểm nhi bái. Ta nhớ tới nhà ta nhà kho thật nhiều dược liệu cũng chưa phân. Hồ Lao Cha có rất nhiều chân quý dược liệu, nghe vậy, hắn khỏe miệng tàn nhẫn chịu một chút, khắc sâu cảm nhận được nhi chính là bạch nhãn lang loại này cảm thụ. nhị thúc nghĩ muốn cái gì cùng ta a hồ mãn cười giống trương giấy trắng. Hồ có thủy nhìn nàng gương mặt tươi cười thập phần không được tự nhiên, nhưng vẫn là nói, tiêu mãn liền đem nhà kho dược liệu phân bái, ngươi ra ra liền nghe ngươi. Không có nàng đống nhiên biến sắc mặt. Ngồi ở băng ghế thượng, áp lực hơi thở ập vào trước mặt, hồ có thủy sắc mặt khó coi khẩn. Nhà kho dược liệu ta muốn hồ mãn một bên khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái, làm cho người ta sợ hai áp khí tấn liễm, lại nói, nhị thuốc muốn cùng chất nữ tính toán chi ly. Ngươi muốn như vậy chút dược có ích lợi gì? Không thể ăn không thể uống hồ có thủy thật không dám cùng nàng sát thanh, nàng dám không muốn sống sâm đám cháy, dám một mình chỉnh chết hồ lao đại, tức chết lao thái thái. Nàng đánh có thể một đao thọc chết ra súc, Hồ có thủy tự nhận không được, từ đấy lòng sợ nàng. Nhắc mãi nửa ngày, ở không muốn phân dược liệu chuyện này. An cơm sáng, Hồ Mãn cùng Hồ Lao Cha vừa muốn ra cửa nhi, liền gặp được Vương Tiễn. Vì nhà chính làm, Vương Tiễn nói ngày hôm qua ban đêm, từ thôn bên mua lương thực vận đã trở lại, tổng cộng liền một ngàn nhiều cân. Một ngàn nhiều cân. Hồ Mãn nhúng mày. Hứa hẹn trong thôn lương thực cái này xem như có thể toàn bộ thực hiện, bất quá, còn chưa đủ, nhưng cái đó lúc trước duy trì bọn họ, nói bạc người còn không có phân đến lương, tổng không thể rét lạnh những người đó tâm. Lương không đủ, ở làm người đi mua. Hồ Lao cha gật đầu ở có một ngàn lượng liên hảo, cấp những người đó ra một nhà đưa điểm nhi, không uổng công bọn họ cùng chúng ta đứng ở một bên nhi. Vương Tiến khó xử nói mấy cái thôn đều đi khắp, hoặc là là không có. hoặc là là không mua. Cái này làm cho hắn thực khó xử, cùng người trong thôn giao tiếp thực khó xử, mềm không được, quá ngạnh cũng không được, so ở tướng quân phủ còn khó hốn. Căn bản không biết những cái đó điều dân muốn ra cái gì kịch bản, Vương Tiễn rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị khinh bạc. Không sai, khinh bạc, hắn lớn lên tuấn, dáng người đỉnh bạn biểu tình nghiêm túc, đơn giản điểm nhi chính là hắn thực khốc đại cô nương tức phụ cái kia không thích. Có chút người liền cố ý lây bán lương thực hoảng đem vương tiễn lừa về nhà, hắn chơi lưu manh, muốn đem khuê nữ gả cho hắn. Trời biết hắn phí bao lớn kính nhi chạy ra. Thật là nhiều ngốc một giây liền sẽ nổi điên. Hồ mãn nào có công phu biết này đó bắt quái, hỏi hắn như thế nào cái tình huống. Không cần bịa đặt lý do, vương tiễn lời nói thật lời nói thật. Đại khái ý tứ chính là các thôn cũng không có lương tâm. Hồ lao cha nghĩ nghĩ, hỏi đại vương trang. Còn có đầu đường đều có địa chủ, bọn họ như thế nào? Kháo sơn chân hồ ra toàn không nhân nghĩa đạo đức, thân huynh đệ đều không bùng tha, trong nhà lao tổ tông đều tức chết rồi. Tuy rằng chiếm lý, nhưng làm việc quá tuyệt, không thể giao tiếp từ từ. Vương tiễn nhất thời trong đầu hiện lên những lời này, xua mặt nói, địa chủ ra, cũng không có lương tâm đi. Hắn như thế không xác định, đó chính là có ẩn tình. Hồ mãn đỡ chán, nghĩ cách. Mày một chọn. nàng cười trước đem lương thực cấp dư lại người phân ra ra đem phân thịt cùng gánh nước sự tình theo chân bọn họ một tiếng ta ở nhà giúp mãi mãi hồ mãn cười ha ha, một lát sau thay đổi cái tâm tình hồ lao cha hồ nghi hỏi một câu cha ta chân muốn hủy đi tấm ván gỗ hồ mãn cũng xác thật vì chuyện này cảm thấy cao hứng chính mình cha chân không tàn tật chuyện tốt nhi a đơn giản vài câu hồ lao cha bối sao xuống tay đi rồi gặp người liền phải phân thịt Muốn đại gia không cần ở vào núi mạo hiểm chuyện này. Có thịt ăn, còn có tân nguồn nước, ai không cao hứng. Cùng vui sướng người nhiều lời nói, hồ lao cha trong lòng buồn bực cũng tan điểm nhi. Bên này nhi, hồ mãn lặng lẽ dặn dò vương tiễn, nhìn hắn đi rồi. Nàng liền đi cấp hồ xuyên hủy đi trên đùi dùng làm cố định tấm ván gỗ. Muốn hủy đi. Hồ xuyên trước mắt, ta còn rắc có chút đau, nếu không quá mấy ngày ở hủy đi. Hồ mãn thiết hắn liếc mắt một cái. Ôm hắn chân kiểm tra rồi một phen, xương cốt không thành vấn đề. Vậy qua mấy ngày ở hủy đi, nghỉ ngơi đi, ta cấp mãi mãi hỗ trợ nấu ăn đi. Đều thỉnh ai tới hỗ trợ? Hồ Xuyên hiếu kỳ nói. Hồ mãn kia biết, lắc đầu hỏi hắn có việc nhi không? Không gì, chính là tưởng cùng ngươi lời nói. Hồ Xuyên vô vô giường đất biên, làm nàng ngồi. Phân ra, ngươi cao hứng không? Ân hồ mãn bái chân, hỏi lại cha cao hưng sao? không gì có cao hứng hay không, sớm muộn gì phân. Hồ Xuyên xem khai, thình linh hỏi, ngươi đối với ngươi nhị thuốc cưới, là cái ý gì? Cưới, ta ý gì? Ngươi ý gì? A Hồ lòng tràn đầy chuông cảnh báo sao vang, bất động thanh sắc thử, cha hỏi cái này làm gì? Hồ Xuyên nhìn về phía nơi khác, trên mặt có chút không được tự nhiên, ta chính là xem ngươi tựa Hồ rất phản đối ngươi nhị thuốc cưới, hắn mau ba mươi cũng không có nhi, cưới, cũng không gì đi. Nga, nhị thuốc sự tình không liên quan gì tới ta, không phát biểu ý kiến hồ mãn ra vẻ lạnh nhạt. Phân ra liền không quan hệ. ngươi này hài, như thế nào còn không có pháp nhi câu thông đâu. Ai vô pháp nhi câu thông? Hồ mãn vẻ mặt hát tuyến, quan dường như ánh mắt nhìn chằm chằm hồ xuyên xem, không rõ chính mình cha là mấy cái ý tứ. Vài câu rông thật mà là giả nói, hồ mãn tìm cái nhàn rỗi, đem lưu thất thảo từ nhà bếp kêu ra tới. Gần nhất cha ta có cái gì khác thường địa phương? Nàng ôn hòa hỏi. Chính mình cái này mẹ kế gan không bằng hạt mẹ đại, khẩu khí không hảo là có thể hù nàng lấp bắp, đối tượng chính mình đặc biệt sợ. Lưu Thất Thảo nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, dương mắt xem hồ mãn, ta cũng không biết có tính không khác thường. Ngươi, ta nghe một chút. Chính là Lưu Thất Thảo có điểm không ra khẩu, do dự vài lần mới nói, chính là có thiên ban đêm, ta nghe thấy hắn nằm mơ kêu người khác tên. ai. Hồ mãn mày nhăn lại tới, đối lưu thất thảo không lưu loát tính thập phần không thích. Đều tào linh. Lưu thất thảo thân sắc cảm đạm giải thích, ta hỏi ngươi cha, hắn là tào linh mỉ sợi làm ăn ngon, là muốn ăn nàng làm mỉ sợi. Nhưng ta ở ban đêm nghe thấy thật nhiều thứ hắn nói mớ. Lưu thất thảo cũng không phải ngốc, hiển nhiên là không tin hồ xuyên nói. tào linh. tào thanh tỉ tỉ. Một vị diện mạo thanh tú, tính cách dịu dàng nữ hài. Đều ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, chính mình cha là xuân tâm manh động Ta xem là tao tâm nảy mẩm. Hồ mãn cắn cắn sau răng cấm, khí quá sức. Ngấm lại cũng là, tào linh như vậy cái đại cô nương ở nhà đổi tới đổi lui, hồ xuyên lại bị thương chân nằm tịch mịch, lại như vậy một người bận trước bận sau chiếu cố, hồ xuyên loại này bình thường bất quá nam nhân, trong lòng nhất định có ý tưởng. Về sau cha bên kia có chuyện gì? Nhớ rõ cùng ta nói như vậy vẫn là hồ mãn lần đầu tiên, lưu thất thảo ngây người một chút, vội vàng đáp ứng, rồi. tào Linh hôm nay tới sao? Phải cho người trong thôn phân thịt, bạch thị không cần phân thịt tươi, heo chút kính nhi làm tốt phân cho đại gia hỏa, như vậy càng náo nhiệt, người với người chi gian khoảng cách cũng càng gần. Còn nữa, một cái trong nồi ăn cơm, ai không biết xấu hổ liệt miệng hồ già không phải. Như vậy nhiều thịt, Trong thôn mấy cái phụ nhân liền chủ động lại đây hỗ trợ làm thịt, tào linh ở nhà thủ công, tào linh nương cùng bạch thị giao tình thực hảo, loại chuyện này là nhất định muốn tới hỗ trợ. Đã tới lưu thất thảo có chút chờ đợi nhìn nàng, hy vọng nàng làm điểm cái gì. Hô mãn bất cười, nàng lấy chính mình đưa người nào. Việc này ngươi ai cũng không cần, đang xem xem toàn bằng cảm giác suy đoán, nàng có thể thế nào. Cha ta phẩm hạnh vẫn là thực không tồi. Không không cần lo lắng cái gì lưu lại một câu giống thật mà là giả an ủi, hồ mãn đi tiền viện. Tào Thanh cùng một đại bang thiếu niên đều ở, ở trong viện bị mấy cái bà nương trêu chọc Nàng một lại đây Tào Thanh liền thấy, do dự một chút đi tới chào hỏi. Ta vừa lúc có việc tìm ngươi hồ mãn chỉ chỉ dưới tàng cây, đi qua. Chuyện gì? Tào Thanh sắc mặt thực nghiêm túc. Xuất thân bần hàn người đọc sách thường thường thanh cao. Hồ mãn châm trước một chút, mới nói. là tỷ tỷ ngươi sự ngươi hiện tại đã là đồng sinh ngươi tỷ ở nhà ta làm đứa ở liền không thích hợp tào thanh trong lòng đắc ý mấy trăm cá nhân bên trong cũng không mấy cái đồng sinh hắn có thể thi đậu cũng đủ đắc ý đồng lứa hắn gật đầu xưng là lại nói mấy ngày trước đây ta nương còn muốn cho bạch thẩm giúp đỡ giới thiệu mấy hộ người trong sạch phẩm hạnh hảo liền hảo hành hồ mãn một ngụm đáp ứng rồi ta thế mãi mãi ứng ngươi tỷ là cái hảo cô nương lại có ngươi chống lưng Định có thể tìm cái hảo hậu sinh, đến lúc đó ta cho nàng thêm trang Kia thật tốt quá tào coi trọng đế sáng lên một đạo quang, hiện thập phần cao hứng, ngươi giúp ta quá nhiều, ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi. hố mãn cũng đi theo cười cười, ngươi không cần cảm tạ ta, tương lai có tiền đồ đừng quên chúng ta thôn là được. Hai người chính lời này, kinh chập đi tới đứng ở hồ đầy người sau, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía tào thanh. tào thanh đối hắn hữu hảo cười cười. Tiêu kinh chập tên, kinh chập không không phản ánh, vẫn là kia phó người sống chớ tiến bộ dáng, đặc giống Bảo Tiêu. Người như thế nào ra tới? Hồ Mãn không tự giác nhíu mẩy, kinh chập đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, khóc khóc phun ra một chữ, đói. Hồ Mãn mang theo kinh chập đi rồi, Tào Thanh nhìn theo bọn họ một cao một thấp bóng dáng đi xa, đáy lòng bỗng nhiên một loại ghen ghét cảm, ghen ghét kinh chập bị Hồ Mãn thu dưỡng, lại còn có đại hắn tốt như vậy. Tào Thanh lại nghĩ tới mấy ngày trước kinh chập một côn ném ở hồ lao đại trên đầu tình cảnh, đống nhiên nhớ tới còn có chuyện đã quên. Hán đuổi tới nhà bếp, tả hưu tìm nửa ngày, mới ở trong góc thấy sắc mặt không tốt hồ mãn, còn có ngồi xổm bên người nàng kinh chập. Ai ai, các ngươi mấy cái lao nương nhóm đừng ngủ, trạng nguyên công tới, tuổi đừng dọa này hắn. Tào Thanh nương oán trách, nhưng đừng như vậy kêu thanh nhi, hắn cũng chính là khảo chúng cái đồng sinh. còn đều là lấy bạch đại tỷ nhà bọn họ phúc bạch thị có chút miễn cưỡng cười vui giả ý chừng tào thanh nương liếc mắt một cái ở cái gì nhờ phúc không nhờ phúc nói ta cần phải sinh khí là hai chính mình tranh đua ha hả tào thanh rất là ngượng ngùng nhưng cũng đứng không đi bị hắn đánh gãy để tài liền lại tục thượng lại là nháo quỷ chuyện đó nhi hơn nữa là thăng cấp bản không riêng chết đi hồ lão đại biến thành quỷ ở trong thôn phiêu đãng còn thấy hồ gia mộ phần thượng làm ngồi cái lao thái thái. Từng vụ từng việc đều lại chỉ hướng hồ gia. Ở đem cái kia đạo sĩ mời đi theo một lần, lần trước không phải đánh trốn sao. Bạch thị nhắc nhở mọi người, nàng xác mặt trắng bệnh, trong buồn thịt cũng tẩy không nổi nữa. Hoàng đại tiên phỏng trừng không có có thể thỉnh đi tảo thanh nương đi theo phụ họa, khắc bắt quái ý đồ đem để tài kéo ra. Mấy cái phụ nhân tiếp vài câu nhàn thoại, lại mau bị nháo quỷ hù chết sự tình. hảo Chuyện này không cần ở truyền. nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía từ ghế thượng đứng lên hồ mãn. Chuyện này không cần ở truyền. Chuyện nhân tâm hoảng sợ đối với các ngươi có cái gì hảo. Nàng nhắc lại một câu, nói tiếp, thật quỷ cũng hảo, giả cũng thế, việc này ta sẽ xử lý. Nàng chính mình chính là siêu tự nhiên hiện tượng, trên thế giới có thực vô pháp giải thích sự tình, nhưng người sau khi chết biến thành quỷ chỉ do nói lung tung chứng. Nháo quỷ sự tình không phải có người ở hạt truyền, chính là có người tưởng làm sự tình. Không để ý tới một đám bà nương hỏi đông hỏi tây, hồ mãn ở trong thôn tìm được đồng dạng biết nháo quỷ sự kiện hồ lao cha. Ta tưởng buổi tối ra tới nhìn xem, xem minh bạch chuyện gì xảy ra hồ mãn như mày, đối chuyện này không kiên nhẫn thực, nàng còn có khác sự tình muốn đi làm. Nếu không phải kia nấm mồ chôn chính là chính mình ra ra mẹ ruột, chính mình phi một phen lửa đốt không thể. có phiền hay không người nháo một lần lại một lần không để yên còn hành ta cùng ngươi cùng nhau hồ lao cha chủ ý chủ ý thượng không tới khí ngực hồ mãn đơn lo lắng thân thể hắn ngạnh kéo này hắn đi nhìn làng trung bắt mấy phó dược mới tính yên tâm trong thôn không khí tuy rằng rất kém cỏi nhưng trong không khí tràn ngập mùi thịt người nghe miệng lưỡi sinh tân nam nữ già trẻ đều bưng chén cầm buồn hướng hồ ra đi to rộng môn dưới lầu đã tễ một đống người Lộ nha bên ngồi xổm mấy cái thao thích khách, chính vùi đầu ăn uống thỏa thích. Vui cười trời bậy, rất là náo nhiệt, tối tăm không khí căn bản là không tồn tại. Nồi to liền đặt tại cửa nhà, mới tới căn muông ở bên trong múc. Phân thịt có đoan lúc này ra, có ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, vừa ăn thịt biên khoan lác. Ba nương nhóm tụ tập ỷ tương đứng, cùng đối diện hán cười này đối mắng. Mỗi khi lúc này, hồ mãn liền giác đây là đàn đáng yêu người. náo nhiệt không khí ở buổi tối lại nhấc lên cao trào mọi người đều tụ tập ở sân phơi lúa rượu này quạt hương đổ ngồi vây quanh thành một vòng tán gâu, trung gian đống lửa thượng chính quay cuồng nướng lợn rừng mùi hương nhi câu người chảy nước miếng hồ mãn thẳng thắn eo bối ở hồ lao cha bên thai vài câu bọn họ liền mang theo kinh chập ra đám người đi ra rất xa một khoảng cách còn có thể nghe được ồn ào náo động thanh phân mộ tổ tiên ở lưng chừng núi sơn núi bối sơn bị nước bao quanh tuy rằng hiện tại thủy không có nhưng vị trí phi thường không tồi lao thái thái nấm mồ liền ở trên sườn núi thiên trung gian vị trí hồ mãn bọn họ đứng ở phía dưới xem đen như mực ánh trăng đem mồ chiếu rọi mờ mờ hào hảo vàng bạch có cổ âm khí hồ lao cha nương loát nước mũi động tác lau đem nước mắt từ kinh chập trong tay lấy quá mức đem nhấc chân lên rồi hắn đối với lao thái thái mộ mới đã bài bái sau đó dơ cây đuốc vây quanh mồ dạo qua một vòng Hồ mãn buồn không hẽ răng đi theo. Kinh chập quay đầu không mục đích xem, đôi mắt đông nhiên ở trong đêm tối sáng ngời. Hắn cung eo đi rồi vài bước ngồi xổm trên mặt đất dùng tay lay thổ, sơn đen đất cứng bị bào vài cái, lấp lánh sáng lên quất hoàng sắc quang. Ngón tay sờ đến lại không có nóng dự cảm. Tỷ. Kinh chập nắm lên một phen lóe sáng thổ đứng lên, hiến vật quý dường như kêu hồ mãn. Làm sao vậy hồ mãn xem qua đi. kinh chập trong tay lân hỏa tiếp xúc không khí liền diện kinh chấm đốc lẩm bẩm kêu tỉ chỉ vào trên mặt đất cấp cái này làm cho nàng xem phúc một thanh âm vang lên hồ lao cha a kêu một tiếng nắm chặt cháy đem chạy tới hắn phía sau bốc cháy lên nửa thước cao lân hỏa lại bỗng nhiên biến mất vô hình sau đó lại bốc cháy lên tới hồ mãn ngăn lại bị dọa hư hồ lao cha ra ra ngươi đừng sợ kia không phải ma chơi Nang ý đồ trấn an, nhưng ra ra vẫn là run lợi hại. Trong miệng niệm gặp được ma chơi. Đổi thành không liên quan, hố mãn khẳng định một cái miệng rộng liền xong việc, nhưng là ra ra liền không có biện pháp, gì cũng nghe không đi vào. Đi trước. Thời khắc mấu chốt kinh chập thập phần cấp lực, bắt lấy hổ lao cha cánh tay bay nhanh đi xuống. Dựa này thụ đem hổ lao cha bông, hắn đã khá hơn nhiều, run không như vậy lợi hại. Ai nha man a, chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi, bị ma chơi cuốn lên khó lường A. Hồ Lao Cha đẩy mãn làm nàng đi, chính hắn cũng muốn đứng lên. kia không phải ma chơi. Hồ mãn thanh âm có điểm đại, đem hồ Lao Cha đều trấn trụ. Nàng lại đẻ thấp thanh giải thích, đó là người cốt một phấn, thấy phong liền châm. A hồ Lao Cha hai mắt mê mang, đã sớm thích hứng cháu gái trong miệng thường thường toát ra tới tân tử, chờ nàng tiếp tục. bình thường mồ sẽ không có nhiều như vậy lần phấn hồ mãn thanh âm rất bình tĩnh nói nhà chúng ta phần mộ tổ tiên trước kia chôn quá rất nhiều tổ tiên hồ lao cha tưởng cũng chưa tưởng không có trước kia đó là đất trống nhà chúng ta cũng không chôn quá mấy thế hệ người đếm đếm mộ phần liền biết rốt cuộc chuyện gì vậy a? người xem này ra ra hồ mãn không có trả lời vấn đề mà là đem phía sau đứng kinh chập giữ chặt lại đây đứng lên liền đi rồi kinh chập giật giật tay mặt trên còn tàn lưu cảm lạnh lạnh cảm giác cùng hắn tay ôn không giống nhau hắn nghiêng đầu thật liền nhìn không chớp mắt nhìn hồ lao cha nóc hải ở trong bóng tối hồ lao cha cũng cảm nhận được kinh chập ánh mắt vô lực nói ngươi đừng nhìn ta mau nhìn xem mãn làm gì đi hồ lao cha thân có điểm ma trái tim bang bang loạn nhảy vai nửa thanh thân xem hồ mãn có lên núi sườn núi cái gì cũng nhìn không thấy hắn thúc giục kinh chập mau đi a Kinh chập bảo trì tư thế bất động, hai con mắt xem này. Hồ lao cha bất đắc dĩ, chống cánh tay muốn đứng lên. Không. Hành. Kinh chập đem hắn ớn ngồi xuống. Ngươi nên không phải là cái ngốc đi. Bên này, hồ mãn phóng xuất ra tinh thần lực đem quanh mình xem xét một lần, trừ bỏ bọn họ cũng không có những người khác. Nàng rậm chân một cái, mà không diêu tam diêu, nhưng thật ra trên mặt đất kia tầng đất mặt phốc đằng lên. cắt bay đá chạy gian mổ ra cam lân hỏa lập lòe, giống ngông lung xương ngủ trung pháo hoa. Thế nhưng rắc tiên khí mười phần. Chính diện đối với phần mộ tổ tiên phương hướng kinh chập chậm rãi hút không khí, trừng mắt nhìn về phía lộng lây ánh lửa, kia quang trợt lóe trợt lóe, hồ mãn thân ảnh vẫn luôn bị chiếu sáng lên, thấy không rõ mặt, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra nàng là cái dặn gì. Nhất định thực thần khí. Nhưng mà cũng không phải, hồ đầy mặt thượng là khó gặp sắc khí. Nàng không thể không giận, nếu không phải cái này địa phương đã chết rất nhiều người, là không có khả năng có nhiều như vậy lân hỏa, vậy chỉ có nhân vi một loại khả năng. Như thế nào luôn có người cùng ta không qua được? Hồ Mạn đoán hận tưởng, tự cắt bay đá chạy chung đi ra. Nàng phía sau lốc xoáy nháy mắt nước toạn, phi dương bụi đất trở xuống trên mặt đất, chưa từ bỏ ý định lân hỏa phủ phục trên mặt đất lúc sáng lúc tối. Tới lời nói trưởng trên thực tế chỉ có vài giây. Hồ Lao Cha xoay qua thân nhìn lên đã hạ màn. Hồ Mãn cũng biết phụ cận có bao nhiêu lân hỏa. Nàng hạ trên núi trở về, thực bình tĩnh nói, ra ra, nhà của chúng ta lại bị người tinh kế, ta đại khái kiểm tra rồi một chút trên mặt đất, bị người giải rất nhiều lân phấn, làng trên xóm dưới hiểu nơi này môn đạo không mấy cái, không sợ cha không ra. Hơn nữa trên mặt đất đổ vật lọt vào phá hư, chắc chắn có người ở chơi xấu, chúng ta chờ chính là... Hồ lao cha ngơ ngác, cảm giác nào có chút không đủ xử, nhấp môi môi, đến bên miệng nói lại nuốt trở về, nói, chúng ta trở về đi, sân phơi lúa bên kia phòng phỏng chừng muốn bắt đầu rồi. Kinh chập lưu lại, ta sẽ kêu con run lại đây cùng người cùng nhau. Hồ mãn đỡ tưởng lời nói hồ lao cha đi rồi, biên cùng hắn giải thích nói, giả thân giả quỷ chính là vì hù do người, lúc này người đều ở sân phơi lúa, người nọ sẽ không ngu xuẩn hôm nay dở trò quỷ. Ra ra yên tâm đi, người bình thường không phải kinh chập đối thủ, hắn chính là sói con, không phải vô hại hải. Vậy ngươi cũng không thể đem hắn một người ném A, kia chính là mổ. Hồ Lao Cha tâm còn đang run, hắn mùi lửa có tâm bệnh. Trong từ đường một hồi lửa lớn, hủy hoại rất nhiều người. Hắn này bối cũng vô pháp tiêu tan. Ta đợi chút kêu con run tới hồ mãn trộm đi môi. Nhà cũ người, tìm được rồi sao? Hồ Lao Cha thực mất mát. ta tính toán đem ta cùng ngươi mãi mãi kia phần bạc để lại cho ngươi ngốc thúc, chuyện này ta ai cũng không, ngươi biết là được. Cái kia ngốc thúc, là Hồ Lao Đại Nhi. Hồ mang nhớ tới cái kia khở không có bất luận cái gì ý kiến nói, ra ra như thế nào liền làm sao bây giờ, mặc kệ là ta còn là đại bảo nhị bảo, chúng ta đều sẽ không bạc đại ngốc thúc. Nàng lại nói, nhà cũ những người khác đều ở huyện thành, ta đã làm người ở tìm kiếm trạch. chuẩn bị cho tốt liền thỉnh bọn họ dọn qua đi thật sự đương nhiên là giả hồ man thật không tốt như vậy tâm nhiều lắm chính là chiếu vỗ các nàng thôi không hiện tại không bạc cho dù có nàng cũng sẽ không cho nhà cũ người nhưng lửa ra ra nàng trong lòng thực sự có gánh nặng thất thần nghĩ như thế nào tránh điểm nhi bạc nay mua màng tựa hồ chỉ có lương thực thịt loại này vật tư giá cả biểu cao ân lương thực lương thực Đậu má, giống như đã quên sự tình. Mãn, đi a. Hồ mãn lạc hậu vài bước. Ta đi tìm con run, ra ra ngươi chậm một chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hồ mãn đem cây đuốc đưa cho hồ lao cha, nhìn hắn đi vào sân phơi lúa mới nhấc chân siêu ra phương hướng đi. Nghe được quen thuộc câm tần, con run lặng yên không một tiếng động bò lại đây, từ hồ mãn sau lưng ló đầu ra, đầu lưỡi liếm nàng mu bàn tay. Ngươi đi phần mộ tổ tiên bên kia tìm kinh chập hồ mãn một chút một chút dạn dò, sau đó biến mất ở trong bóng đêm. Ngay kế, hồ mãn mang theo mấy cái thanh niên hán chọn thùng nước lên núi. Trên núi ám hà, có nguồn nước nguyên không ngừng tế thủy trường lưu, thủy thực mắt lạnh, thấu triệt, nhìn khả quan. Các ngươi đừng chạy loạn, phu cận có manh thú, ta ở gần đây nhìn xem liền hồi. Hồ mãn đột, chạy đến chữ nước sơn thể xem xét. Duy nhất nhập khẩu bị nàng dùng đất xét phong bế. Chỉ có dùng tay đánh vách núi, nghe một chút hồi âm tới đại khái phán đoán một chút. Gõ đi lên không có thùng thùng hồi âm, liền chứng minh bên trong thủy ít nhất còn có 2 phần 3. Hiện tại đã 7 tháng thiên ở Ngao Thượng một cái mùa thu, 3 tháng thời gian, thủy vấn đề là có thể giải quyết. Nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm từ tảng đá lớn thượng nhảy xuống, cùng gánh nước đội ngũ cùng nhau xuống núi. Một lần mười số nước, một ngày ba lần, mới gần đủ trong thôn hàng ngày dùng thủy. Phân mộ tổ tiên chuyện này, hồ mãn tự mình đi ngồi xổm hai đêm, vẫn là không gặp được cái kia phá rối người. Trước đêm chuyện này gác xuống, người trong thôn không loạn truyền, vấn đề liền không lớn, này phụ cận không cho người tới chính là...